Chu tiểu Tình đi theo Tạ Duệ phía sau, ra thanh niên trí thức điểm, nàng trong lòng nghĩ sự, như thế nào có thể thoát khỏi cái loại này không song tình cảnh? Nếu là vạn nhất bị phát hiện nói sẽ không liên lụy đến chính mình. Là muốn đem chính mình độc lập ra tới, nên như thế nào độc lập ra tới đâu? Nhanh nhất biện pháp chính là đem chính mình gả cho, hộ khẩu rời qua đi, tự nhiên chính là hai nhà người, liền cùng nàng mụ mụ tin thượng viết như vậy. Người này tuyển, đâu tuyển chính là Tạ Duệ Hắn lớn lên tốt nhất, trong nhà tình huống cũng là tốt nhất, tự thân cũng có bản lĩnh, người như vậy tuyển, ở trong thành đều là rất nhiều người dễ hiền, càng đừng nói ở nông thôn. Chu tiểu tình phục hồi tinh thần lại, chậm rãi đi theo hắn phía sau, hắn muốn đi đâu? Xem phương hướng, không giống như là đi thượng thiêu mái ngói bên kia, ngược lại như là đi sơn bên kia, hắn muốn đi sơn nơi đó làm cái gì? Bất quá không có người địa phương, vừa lúc có cũng đủ không gian làm cho bọn họ giao lưu. Tạ Duệ ngay từ đầu còn không có nhận thấy được, nhưng là hắn nhất quán cẩn thận. Biết bị phát hiện hậu quả, ở hắn tới rồi chân núi đi loanh quanh thời điểm, phát hiện chính mình phía sau rất xa chế một người, hắn thân thể lập tức căng chặt lên, bắt đầu ở trong núi làm bộ tìm đồ vật. Phía sau đi theo người, là ai? Có phải hay không phía trước phát hiện cái gì? Dưới tình huống như vậy, hắn muốn qua bên kia kế hoạch đương nhiên sinh non, hắn trong lòng thở dài một tiếng, còn không biết tới vì sao hắn chậm gì gì rút hai viên thực vật người nọ còn không có động tĩnh là muốn nhìn hắn muốn đi đâu sao hắn đứng lên tính toán trở về nhìn đến hắn trở về đi phía sau người nọ nhanh hơn bước chân tạ đại ca tạ đại ca ngươi từ từ là nàng tạ duệ ánh mắt nặng nề nàng đi theo chính mình đến nơi đây là muốn làm cái gì hiện tại gọi lại hắn là tưởng cùng hắn đàm phán hắn trong đầu chuyển động này đó ý niệm trên mặt vẫn là trước sau như một Khẽ mỉm cười, dùng Sương Hô kéo ra lẫn nhau khoảng cách, "Là Chu đồng chí à, ngươi kêu ta, làm sao vậy?" "Ngươi cũng tới nơi này tìm trà lạnh." "Trà lạnh?" "Chu đồng chí." Chu Tiểu Tình khẽ cắn môi, "Ta đại ca, ngươi không cần như vậy mới lạ, ngươi kêu ta Tiểu Tình là được, chúng ta như vậy chín, còn vẫn luôn lấy đồng chí tương xứng." Dạ Duệ lắc đầu, "Đồng chí cái này Sương Hô không thích hợp sao?" "Chu Tiểu Tình nào dám nói không thích hợp?" nàng chỉ có thể phủ nhận, không, như thế nào sẽ? Tạ Duệ vì không thể tra thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem này biểu hiện, không giống như là phát hiện gì đó bộ dáng, Chu đồng chí, không, có gì sự ta đi trở về. Chu Tiểu Tình nhìn hắn, từ từ, một đôi làm rất nhiều người khen ngợi mắt to tản ra chủ nhân xấu bi, Tạ đại ca, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, ngươi thật sự không rõ ta ý tứ sao? Ta. Ta vẫn luôn đều nàng trên mặt giống như lửa đốt. Tạ Duệ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải phát hiện cái gì, thả lỏng lại mới phát hiện, chính mình trên lưng có chút dính nhớp, đều ra mồ hôi. Chu tiểu tình còn ở tiếp tục, ta, ta muốn cùng ngươi trở thành cùng chung chí hướng một đôi, cộng đồng vì quốc gia xây dựng làm ra chính mình công hiến, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau phân đấu sao. Nàng nói thực lộ liễu, một đôi mắt chờ đợi lại cực nóng nhìn chầm chầm Tạ Duệ. Không chịu buông tha trên mặt hắn mỗi một cái biểu tình, nàng đều như vậy chủ động, chẳng lẽ hắn còn muốn cự tuyệt không thành, nàng như vậy một cái đại mỹ nhân, cùng hắn chủ động thông báo, hắn khẳng định, khẳng định sẽ. Thực xin lỗi. Tạ Duệ lắc đầu. Chu Tiểu Tình sắc mặt lập tức liền từ hồng nhuận biến thành tái nhợt. Tạ Duệ thành khẩn nói không biết nói mấy lần sự thật, ta hiện tại không có cái này ý nguyện, nếu ta có làm ra cái gì làm ngươi hiểu lầm nói, ta xin lỗi. Về sau sẽ tận lực tránh cho, ta biết ngươi là một cái thực tốt đồng chí, nhưng là ta hiện tại không có tâm tư thành ra lời nói hắn đã nói được rất quen thuộc. Hắn từ nhỏ đến lớn, đồng dạng là nữ tính thân ái đối tượng, liền cùng chu tiểu tình từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị nam tính đồng học kỳ hảo giống nhau. Hắn đã cùng nàng bảo trì khoảng cách, hắn không phải không có phát hiện, nhưng là hắn làm như vậy, biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao. Ngươi là cái hôn đản. Đại hôn đản. Chu tiểu tình nước mắt lập tức liền ra tới, khóc lóc trở về chạy. Tạ Duệ không có theo sau hắn không tính toán làm sẽ làm nàng hiểu lầm sự, xem cái kia phương hướng là hồi thôn, sẽ không ra cái gì chẳng hướng. Hắn tại chỗ đợi, nhìn chăm chú vào bốn phía. Trung quanh không có người, sau khi, hắn đứng lên, vô vô trên người cỏ cỏ, phân biệt phương hướng, hướng như, lều bên kia đi đến. Bên kia, chu tiểu tình chạy ra một khoảng cách, tìm cái góc ngồi sổm xuống thân thể. Đôi tay ôm cánh tay, khóc thành tiếng tới, nàng đều bông nữ tính rụt rè nói như vậy, hắn liền suy xét đều không có, liền trực tiếp cự tuyệt chính mình. Chính mình chẳng lẽ không hảo sao? Rõ ràng có rất nhiều người hướng chính mình tỏ vẻ hảo cảm, liền hắn mắt mù. Hắn chướng mắt chính mình hảo, như vậy nhiều người đều thấy được, khẳng định là hắn vấn đề. Hắn là cái hỗn đản, là cái đại hỗn đản. Khóc giống một đốn lúc sau, nàng hít hít cái mũi. Nhớ tới kế tiếp nhật tử, chào mày. Về sau nàng không nghĩ lại nhìn đến hắn, chính là bọn họ cùng ở ở thanh niên trí thức điểm, ăn cơm đều cùng nhau, căn bản vô pháp tránh đi. Nàng muốn dọn ra đi, nên như thế nào dọn ra đi đâu. Trong thôn không có dư thừa phòng ở, nếu ngạnh muốn dọn ra đi nói, chỉ có hai loại biện pháp, một loại là ở nhờ ở thôn dân trong nhà, nhưng là thôn dân vệ sinh cùng cư trú điều kiện làm nàng nhìn thôi đã thấy sợ. Một cái khác, chính là gả cho có phòng ở dân bản xứ. Thanh niên trí thức điểm bên trong chưa lập gia đình nam thanh niên là có không tuổi, chính là nàng xem trọng kia mấy cái, tỷ như Tạ Duệ, Lâm Kinh Nam, còn có Trần Đông Hoa, đều đối hắn biểu hiện nhàn nhạt, không có bởi vì nàng là cái tuổi trẻ tiểu thiếu vừa độ tuổi nữ thanh niên xem với con mắt khác, Liễu Nham Tân là thực nhiệt tình, nhưng nàng thật sự không thích, tuy rằng lớn lên còn hành, nhưng là nói chuyện luôn là mang theo nàng không thích hương vị. Nhà hắn cũng không có gì quan hệ, không có tiếp tế, trở về thành hy vọng xa vời, ở trong thôn làm việc cũng giống nhau, chỉ có thể khó khăn lắm nuôi sống chính mình thôi, người như vậy tuyển, nàng mới không cần gả. Thanh niên trí thức điểm ở ngoài, đối chính mình nhất ân cần chính là trương quý, trong nhà điều kiện tốt nhất phải kể tới đại đội trưởng ra, nhưng là đối phương nhi tử so với chính mình tuổi muốn tiểu, nhìn qua một bộ còn không có thông suốt bộ dáng, không có vừa độ tuổi tính lên, chương quý còn tính không tồi, nhà hắn cũng là nhà ngói, hơn nữa trong nhà còn có hắn nhị ca hy sinh tiền trợ cấp, nắm chắc tử, hắn còn vẫn luôn đã chịu trong nhà trưởng bối thiên vị, gả qua đi sau sẽ tương đối thoải mái. còn nữa bên này có cái tập tục, chính là trong nhà nhi tử thành ra sau, không sai biệt lắm liền sẽ cho bọn hắn kiến phòng ở dọn ra đi, lão nhân đi theo trưởng tử quá, nếu gả cho hắn, đến lúc đó phân ra đi ra ngoài chính mình sinh hoạt. Khẳng định so ở thanh niên trí thức điểm nhật tử quá đến muốn thoải mái Đương nhiên, quan trọng nhất là không thể kéo dài Chu tiểu tình nắm chấm đất hạ thảo căn Hít sâu một hơi, nàng phải nắm chặt thời gian Khoảng thời gian trước hai cái nghiêu Liều tân nhân trải qua, nàng chính là chính mắt thấy Nàng tuyệt đối tuyệt đối không cần theo chân bọn họ nhấc lên quan hệ Chính là như vậy xảo, trương quý đi tìm nàng Biết được nàng ra tới, hắn một đường đi tìm tới Thấy được oa ở một bên Khóc Chu Tiểu Tình, nhìn đến nàng khóc đến đôi mắt sưng đỏ, vẻ mặt nhu nhược đáng thương, hắn giận tím mặt, "Tiểu Tình, ngươi như thế nào khóc? Ai khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta, ta đi tấu hắn." Chu Tiểu Tình ngơ ngẩn ngẩn đầu lên, nhìn vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ Trương Quý, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy chính mình càng ủy khuất, oa một tiếng, bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, lớn tiếng khóc lên. Trương Quý cả người đều cứng lại rồi. Tay rằng có ở không chung, hắn, hắn hắn không có cùng nữ tính như vậy thân mật tiếp xúc quá a a hắn cả người đều cương thành một cục đá, bất quá ngay sau đó, chính là mừng như điên nẻ lên trong lòng, nàng đây là tính toán tiếp thu chính mình sao. Chờ đến chu tiểu tình khóc đủ rồi, bình tĩnh xuống dưới, nàng ý thức được chính mình hiện tại đang làm gì, mặt đằng mà biến đỏ, chậm rãi rời khỏi tới, che lại mặt, nàng đều làm cái gì nha. Nàng móc ra tùy thân mang theo khăn tay, đem trên mặt lau khô, nghiêng đi mặt nhìn địa phương khác, chính là không xem trương quý, nghĩ vừa mới ý nghĩ của chính mình, trong lòng hạ quyết định, nghiêng đầu tới nhìn trên mặt mang theo chờ mong cùng vui mừng trương quý, người, người phía trước nói sẽ rất tốt với ta nói, có phải hay không thật sự? đương nhiên là thật sự, so thật kim thật đúng là, ta ta tuyệt đối sẽ đối với ngươi tốt, trương quý nơi nào không biết đây là có ý tứ gì. Cả người liền kém nhảy lên. Hắn không biết chính mình người trong lòng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là hiện tại hắn tự đáy lòng cảm tạ. Không có chuyện này. Hắn khoảng cách ôm đến Mỹ nhân tâm còn có bao nhiêu lâu. Chính hắn cũng không biết. Làm vẫn luôn theo đuổi ở bên người nàng người. Chính hắn cũng biết. Nàng ánh mắt càng nhiều dừng lại ở cái kia thảo người ghét tạ duệ nơi đó. Chỉ là hắn không có biện pháp làm cái gì. Nhiều lắm chỉ có thể xử ngang chân. Rốt cuộc hắn là người trong thôn đều che chở người tài ba. Hiện tại nàng là hết hy vọng. Nàng thấy được chính mình hảo, thấy được chính mình tâm ý, phải không? Nhìn chu tiểu tình đỏ bừng sau càng làm cho nàng tâm động mặt, trương quý khỏe miệng độ cung càng lúc càng lớn. Trương Bảo Quốc mới vừa biết được này tin tức thời điểm, nếu dấu chấm hỏi cụ hiện hóa nói, như vậy đỉnh đầu hắn hẳn là tất cả đều là cực đại dấu chấm hỏi, đỉnh ở đỉnh đầu hắn thượng, đầy đủ biểu hiện hắn nghi hoặc. Có một lần bà ngoại sinh bệnh, hắn đi tặng đồ Ở trên đường nhìn đến quá tiểu thúc cùng cái kia nữ thanh niên trí thức xung xoe, lúc sau trở về thời điểm cùng mụ mụ nói, nàng làm chính mình đừng động, coi như không phát hiện, ai cũng đừng nói. Hắn sắc thật không có cùng người khác nói, nhưng là chính mình tò mò, ngày thường gặp nhiều đánh giá vài lần là khó tránh khỏi. Minh sắc tiểu thúc là sắc thật là ở theo đuổi cái kia nữ thanh niên trí thức, muốn cùng nàng xử đối tượng, nhưng là, liền tính hắn vẫn là cái tiểu hải tử, không phải cái hoàn toàn đại nhân. Hắn cũng nhìn ra được tới, cái kia nữ thanh niên trí thức cũng không muốn cấp chính mình tiểu thúc đương đối tượng, không nghĩ trở thành chính mình tiểu thẩm, cố ý hoa khai hai. Người khoảng cách, nàng mục tiêu hẳn là tạ thúc thúc đi, cho nên, như thế nào đột nhiên bọn họ liền bãi rượu đâu. trương bảo quốc thật là vẻ mặt một bước, thế giới biến hóa quá nhanh, hắn có điểm theo không kịp, chẳng lẽ đây là người trưởng thành thế giới. Khoảng cách gian tiết còn có không đến 10 ngày, có một cái ngày lành. Trương quý cùng Chu tiểu tình bảy tiệc, sự tương đối hấp tốc, nhưng còn tính náo nhiệt. Bàn tiệc cũng có thể, rốt cuộc trong nhà mới vừa làm thịt heo, để lại cũng đủ thịt tới làm thịt khô, có một đạo ngạnh đồ ăn có thể đỉnh bề mặt. Hơn nữa, còn có một cái là làm đại gia nói chuyện say sưa, đó chính là nhà gái của hồi môn. Tuy rằng gả đến bội vàng, nhưng là Chu tiểu tình trong tay có tiền có phiếu, nghe nói là nàng ba mẹ duy trì, cho nên mang theo một đài máy may gả tiến vào. Cái này của hồi môn tuyệt đối là bọn họ thôn đầu một phần. Tin tức này ra tới thời điểm, không biết bao nhiêu người nói không có khả năng. Một đài máy may, chỉ là tiền liền phải một trăm nhiều, bọn họ muốn tồn hảo chút năm mới có thể tồn đủ mua một đài máy may tiền, tồn đủ rồi về sau, còn nếu muốn biện pháp cùng người cầu phiếu, mới có thể mua được đến. Của hồi môn phong phú, ra lễ hỏi cũng không tiện nghi, lý mãn phân mua khi nhớ tới đều cùng cắt thịt giống nhau. Trương căn nhưng thật ra xem đến tương đối khai, tiền là hoa, nhưng như vậy cũng là hẳn là, bọn họ ba cái nhi tử, lão đại, lao nhị hiện tại đều là nhà ngói, liền lao tam đi chủ gạch đất phòng, mệnh không đối lý. Bọn họ làm ba mẹ tổng nghĩ xử lý sự việc công bằng, đoan bất bình cũng tưởng tận lực nghiêng một ít, bọn họ ra một trăm năm xính lễ, nhưng này tiền còn ở chính mình nhi tử trên người, chờ thêm năm, lập tức liền khởi công nhiều tu một gian gạch xanh phòng ra tới đến lúc đó hợp với lao tam chính mình trụ kia một gian có hai gian phòng ở cũng đủ bọn họ ở về sau tồn tiền lại chậm rãi ra bên ngoài khách bộ dáng này nói bốn gian ngói đen phòng phân ra đi mở gian bọn họ đi theo lao đại bọn họ mở gian lao đại phu thêm mở gian về sau cháu gái xuất giá tôn tử mở gian chờ tôn tử thành gia còn có hảo chút năm, chờ thành gia sinh con không thể không kiến phòng ở hẳn là cũng tồn đủ tiền Đến lúc đó hai nhà người chậm rãi ra bên ngoài khoách, hai huynh đệ ở cùng một chỗ, lẫn nhau gian cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Triệu lai đệ tử biết việc này lúc sau, mặt vẫn luôn lôi kéo. Cho dù là lý mãn vân truyền đạt bất mãn ánh mắt, nàng cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, nàng không phải giống bị cắt thịt, mà là giống bị cắt âm. Nàng đã sớm đêm này bốn gian gạch xanh nhà ngói khang trang coi như nhà mình, chờ về sau hai cái lao đi, đây là bọn họ một nhà. Nhưng hiện tại thiếu một gian, thiếu một phần tư, đây chính là về sau con cháu có thể nhiều thế hệ chuyển xuống đi gạch xanh nhà ngói khang trang A. Nàng tưởng nói không thể, nhưng là nàng nơi nào tới tự tin. Kiến này phong ở tiền là lão nhị, không phải bọn họ già, bọn họ hai cái lao chính là đường cha mẹ, có chi phối quyền, nhưng là nhưng không có nghe nói qua đường đại ca tẩu tử đều có thể tùy ý chiếm, mặt khác chính là này chị em dâu, cũng thật không phải cái đèn cạn dầu xuống nông thôn, theo lý mà nói không nơi nương tựa, nàng lại còn có thể mang theo một đài máy may gả tiến vào. Máy may, trong thành cô nương xuất giá đều không nhất định có, nàng gả cho ở nông thôn hắn tử, cũng không biết nhà nàng người có thể hay không mắng nàng phá cửa. Nếu là nàng nữ nhi xuất giá mang theo máy may không phải cấp trong nhà, nàng hận không thể không sinh. Nàng trong đầu nghĩ như vậy, trong lòng lại chua xót không được, cùng ngâm mình ở dẫm giống, giống nhau. Đối lập một chút nhân ra, Nàng xuất ra thời điểm, trừ bỏ tất yếu đệm chăn cùng quần áo, thật thật là hai bàn tay trắng, cùng lao tam thức phụ hoàn toàn vô pháp so, ở của hồi môn mặt trên, nàng liền lão nhị ra đều hơi kém hơn một chút, nàng cái này đương đại tẩu, tại đây phương diện cư nhiên là kém cỏi nhất. Cái này làm cho nàng tâm tình như thế nào hảo đến lên. Khoảng cách trương bình qua đời cũng có một năm, hiện tại làm hỷ sự cũng không có gì, vốn dĩ liền phá bốn cũ, bài trừ phong kiến mê tín làm tổ tử, tô hồi về tình về lý đều phải tới hỗ trợ, nàng liền chọn phòng bếp sống. Cũng chính là nàng này tiến phòng bếp, Lý Mãn Vận cùng triệu Lai like đệ không thể không thừa nhận, phân ra đi ra ngoài này một năm tới nàng tru nghệ càng ngày càng tốt, làm đồ ăn càng thơm. Bất quá lại vừa thấy cái kia dùng liêu, đem hai người cấp đau lòng. Tuy rằng là nói phải làm ăn ngon điểm, không cần quá tiết kiệm, nhưng này dùng cũng quá mức đi, chắc không được ăn ngon như vậy, phóng nhiều như vậy liêu có thể không thể ăn sao. Đệ đệ kết hôn, Trương Toàn làm chủ, mua một cái phích nước nóng đưa cho bọn họ, vài đồng tiền, triệu lai like đệ gương mặt kia quả thực không thể xem, bị lý mãn phân phân phó cũng ở phòng bếp, đi ra ngoài người khác nhìn, còn tưởng rằng làm sao vậy đâu, chờ nàng xong xuôi đứng đắn sự, tái hảo hảo cùng nàng nói nói. Trước kia triệu lai like đệ không đến mức như vậy không chế không được, chỉ có thể nói, này vài món sự, kết hợp ở bên nhau, cho nàng kích thích quá lớn. Đại làm nàng khống chế không được chính mình cảm xúc, lộ ra ngoài sau đó lý mãn phân trong lòng bất mãn. Tô hồi tặng một khối bố, một khối có chút thì vết, nhưng là không ngại ngại sử dụng bố, nhìn thứ này, lý mãn phân có chút bất mãn, đây chính là tiểu nhi tử thành ra đâu, nàng này đương tẩu tử liền đưa điểm này đồ vợ. Này giống như phía trước đi thành phố kia ai đưa, chính mình một phân tiền không chỗ, này cũng quá bùn xịn, trương quý không để bụng này đó. Có thể cưới đến người trong lòng chuyện này chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần, hắn gặp người liền vui tươi hớn hở cười, làm khởi sống tới cũng chưa từng có ra sức liền cùng tiêm máu gà dường như, như là có sự không song sức lực. Đại tẩu nhị tẩu đưa cái gì hắn mới không để bụng đâu, hắn trong lòng cũng chỉ có tiểu tình, về sau nàng chính là hắn tức phụ nhi, bọn họ thành người một nhà, chính mình thật sự đem nàng mang về trong nhà. Này thật sự là quá tốt. ngày này... Hắn đều quá đến cùng trong mộng dường như Chu tiểu tình thành ra Thanh niên trí thức điểm liền tương đương Với nàng nhà mẹ đẻ người Cũng sôi nổi tới uống rượu mừng Còn có đưa lên chính mình một phần tâm ý Liêu nam tân thất hồn lạc phách Đỏ ngầu mắt thấy tân nhân Trần đông hoa cùng lầm kinh nam Một tả một hữu ngồi ở hắn hai bên Phòng ngừa hắn nháo sự Tạ rệ an an tĩnh tĩnh ngồi ở góc uống nước trà May mắn việc này đi qua Nàng có thể tưởng khai liền tốt nhất Miễn cho Bạch Bạch ở hắn trên người chậm trễ thời gian, bất quá ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ thất thần nhớ tới kia một ngày. Nàng khóc lóc sau khi rời khỏi không biết đã xảy ra cái gì mới có thể nhanh như vậy hạ quyết định. Bất quá hắn sau lại thành công cùng người tiếp thượng tuyến, đem hàng tiết cho hắn, lại còn có được đến hắn đối mới tới hai người đánh giá. Sự tình không có hướng càng tao phương hướng phát triển, này thật sự là quá tốt. Chuyên vệ quốc một gian tiết liền 9 tuổi, hắn cũng hiểu được một ít. Bất quá chính là mơ mơ hồ hồ có cái khái niệm. Nhìn đến tiểu thúc thúc cùng một cái đẹp người thành ra, hắn trong lòng còn có chút kiêu ngạo, làm cho bọn họ nói hắn tiểu thúc cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, nơi nào là cóc ghẻ. Thật là cóc ghẻ chính là ăn không đến, hắn mới không phải cóc ghẻ cháu trai đâu. Đến nỗi hai cái càng tiểu nhân song bảo thai chỉ biết là chuyện tốt, có ăn ngon, náo nhiệt náo, vui mừng chạy tới chạy lui, sau đó đã bị trường căn bắt được đến trước mặt ngồi. Này hai cái tôn tử thon thót ngược xuôi, thật đủ bướng bỉnh. người ở đây nhiều như vậy, bị đụng ngã kia không phải toàn uổng sao? náo nhiệt một ngày qua đi, ngày đầu tiên triệu lai like đệ đối với nhiều cái thanh niên trí thức chị em dâu bi quan ý tưởng liền thực hiện. kia kêu, kêu một cái không yêu quý lương thực a, làm việc kia kêu, kêu một cái chậm gì gì a. nàng trước kia còn nghĩ có cái đệ muội có thể gánh vác việc nhà, hiện tại, ha ha, bất biến đến càng bận rộn thì tốt rồi. nàng nói nói. Chú em còn ra tới che chở nàng, làm nàng nhìn hế ẩm, trương toàn cái kia ngốc tử, nhưng không có như vậy che chở nàng quá. Bất quá, hắn như vậy che chở hắn tức phụ, triệu lai like đệ cười lạnh, nàng cũng không tin, luôn luôn yêu thương Lý Mãn Phân nhìn đến tiểu nhi tử dáng vẻ này, nàng trong lòng sẽ không có ý tưởng. Không có ý tưởng sao? Đương nhiên là có. Chỉ là trong lúc nhất thời, máy may uy lực còn ở nơi đó treo, nàng có chút trương không được khẩu. Về phương diện khác, chính là Trương quý ở hòa giải, hắn nhất quán nói ngọt sẽ xem sắc mặt, mỗi khi nhìn đến Lý Mãn Phân sắc mặt không đúng rồi, liền nói lời hay hống nàng vui vẻ, làm nàng tức giận cùng chua xót kém vẻ không ít. Sau đó, Tiểu Nhi tức phụ tạm thời còn không hảo giao hấn, lão đại tức phụ còn không thể còn sao. Liền nàng phía trước kia sắc mặt, không biết còn tưởng rằng như thế nào nàng đâu, quán nàng. Nhật tử so chu Tiểu Tình thiết tưởng muốn thoải mái không ít, Trương quý thích hắn nàng biết hiện tại nàng gả lại đây cùng phía trước giống nhau không là càng chi kỉ mặt khác chính là cư trú hoàng cảnh này nói như thế nào cũng là gạch xanh nhà ngói khang trang vẫn là tân kiến không nhiều ít năm so thanh niên trí thức điểm gạch đất phòng làm phòng ở muốn sạch sẽ ngăn nắp không ít độ sáng lấy ánh sáng cũng bởi vì trang bị một ít cửa kính duyên cớ cũng xa xa vượt qua hồ giấy cửa sổ thanh niên trí thức điểm ngay sau đó khoảng cách gian tiết không mấy ngày rồi An Tết ăn phong phú không ít. An trụ này hai dạng khác biệt đều so nàng tưởng tượng hảo. Hơn nữa Trương Quý sắc thật cùng phía trước giống nhau thích nàng, săn sóc nàng, giúp nàng làm việc, giúp nàng nói chuyện, nàng cuộc sống này tự nhiên quá đến thư thái. Xem ra nàng lựa chọn là đúng. Liên tính thật sự gả cho Tạ Duệ, hắn có thể cùng Trương Quý giống nhau hướng nàng, theo nàng sao? Không thể, nàng ngược lại muốn trăm phương nghìn kế theo hắn đi. Chu Tiểu Tình kiên định chính mình tín nhiệm. Nàng lựa chọn, không có sai. Triệu Hạ Lan ở bãi rượu mừng qua đi cố ý lại đây cùng tô hồi tán gẫu vài câu, người kia đệ tức phụ, nhưng đến không được. Nàng cũng đi uống lên rượu mừng, chuyên môn đi bọn họ trong phòng nhìn nàng của hồi môn, trừ bỏ làm thôn người nói chuyện say xưa máy may bên ngoài. Nàng chính mình có một thân màu đỏ quần áo làm hỷ phục, đồ dùng sinh hoạt đều đầy đủ hết, chính là nàng nhà mẹ để không ở nơi này, cho nên không có điểm chăn. Bất quá cũng có lý mãn phân ra mặt cùng người khác gom đủ. Cái này của hồi môn mọi người xem đến thời điểm, không biết trong thôn có bao nhiêu tiểu tử hối hận, ban đầu cho rằng như vậy một đóa cao lãnh chi hoa sẽ không coi trọng bọn họ ở nông thôn tiểu tử, trong nhà ba mẹ lại không duy trì. Rất nhiều người chính là nhìn, nếu là sớm biết rằng, nơi nào từ trường quý rút đến thứ nhất. Đồng dạng hối hận, còn có bọn họ ba mẹ, một trận máy may a Nếu là sớm biết rằng, Bọn họ nhi tử muốn theo đuổi nàng tuyệt đối sẽ không phản đối, còn sẽ mạnh mẽ duy trì. Chẳng qua hiện tại chính là bỏ lỡ, bọn họ chỉ có thể nhìn, khó tránh khỏi liền có chút thế ẩm. Nói trương quý nhặt cái đại tiện nghi, rốt cuộc nghe nói lễ hỏi là ra 150, nhưng là nàng nhà mẹ đẻ xa như vậy, cũng không có khả năng dán nhà mẹ đẻ, kia không phải là trương gia chiếm tiện nghi sao. Tương đương với bạch đến một cái tức phụ, bạch đến một trận máy may, chuyện tốt như vậy nơi nào tìm. Trong khoảng thời gian ngắn thanh niên trí thức điểm mặt khác nữ thanh niên trí thức giá thị trường đều hảo một ít, nhiều rất nhiều người tới dò hỏi, các nàng xôi nổi tỏ vẻ, các nàng không có gì máy may làm của hồi môn, cũng không có mặt khác tứ đại kiện. Ta ngày hôm qua từ nơi đó đi ngang qua, nhìn đến ngươi kia đệ tức phụ, ngồi ở cửa ăn bí đỏ từ đâu, ngươi chú em chính mình đứng ở bên cạnh phát cho nàng, ngươi kia đại tẩu liền ở phía sau biên bị ngươi bà bà đệ nặng phách xài nay tuổi lửa luôn luôn đều là nam nhân phách khẳng định là ngươi đại tẩu làm ngươi bà bà không thoải mái triệu hạ lan tỏ vẻ trong khoảng thời gian này bắt quay tám nàng đều có chút tám bất quá tới vội vàng ăn tiết ngạch đổ vỡ nàng phân ra ra tới hai tử lại còn nhỏ rất nhiều trông cậy vào không thượng đều phải chính mình tới triệu hạ lan cảm thán lúc trước ai có thể nghĩ đến nàng cư nhiên thật sự cùng ngươi trở thành chị em dâu đâu tô hồi trên mặt có chút ý cười ta đại tẩu Ngươi cũng không phải không phát hiện nàng sắc mặt, ta bà bà khẳng định cũng thấy, bất quá lúc ấy không hảo phát tác, trên mặt khó coi. Triệu hạ lan ha ha ha nở nụ cười. Ngươi kia đại tẩu cũng thật là, như là cắt nàng thịt tựa mà. Hồi tường lên, nàng nhịn không được lại cười. Bất quá kia máy may ngươi dùng quá không có a, Ta còn không có dùng quá đâu, ta xem thời điểm cũng không dám đi sờ, liền sợ lộng hỏng rồi, thật thật là bồi không dậy nổi. Tôi hồi lắc đầu ta vô dụng quá, sắc thật vô dụng quá. Tu chân giới không có máy may thứ này, ở không có xuyên qua phía trước nàng cũng không có cơ hội dùng, đều là đi trong tiệm mua thành phẩm quần áo xuyên. Đâu giống hiện tại, cơ bản đều là chính mình mua bố tới làm quần áo, có địa phương liền bố đều là chính mình dệt. Vậy ngươi bất thời giờ có thể đi thử xem, quan hệ như vậy gần, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt ngươi. Tôi hồi chớp chớp mắt, lần tới có thể thử xem. Nếu sớm một ít nói. Ngươi cấp hải tử làm quần áo mới thời điểm có thể đi tìm nàng mượn, cũng thử một lần máy may làm được quần áo là cái dạng gì. Hiện tại đều phải ăn tết, cấp hải tử làm quần áo mới đã sớm làm tốt. Nhà cũ kia một bên, triệu lai đệ cùng chị em dâu đấu pháp, còn có các nàng mẹ chồng nàng dâu chi gian đấu pháp tô hồi thở ớt lạnh nhạt. Nàng hiện tại là người ngoài cuộc, nhìn thì tốt rồi, hiện tại nàng yêu cầu đem lực chú ý đặt ở trong nhà, sắp ăn tết, ăn tết muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Bởi vì cái này ngày hội, đại gia chờ mong cùng cao hứng đều là phát ra từ nội tâm, làm người không tự giác cũng chờ mong lên. Năm trước mới đến, mới vừa phân ra, không có nhiều ít đồ vật, còn muốn nàng nhà mẹ để bên kia chi viện. Năm nay chữ hàng phi thường phong phú, tôi hồi cố ý đuổi ở năm trước xào chế không ít tan vật làm trương bảo quốc đưa đi nhà mẹ để bên kia, làm đáp lễ. Con từng có niên thiếu không được đậu hủ, xào đậu phộng, xào đậu nành, bánh mật chuẩn bị phong phú cơm tất niên từ từ. Cho nên tuy rằng trương quý cùng chu tiểu tình sự cấp trong thôn tăng thêm không ít đề tài câu chuyện, đại gia hỏa càng nhiều tâm lực vẫn là đặt ở an tết một việc này thượng. Ở an tết trước, trương căn liền nói, trừ tịch buổi tối kia một đốn liền đi theo năm giống nhau đi nhà cũ cùng một đại gia người cùng nhau ăn, ăn một đốn bữa cơm đoàn viên, tôi hồi đồng ý. Đó là trương bảo quốc bọn họ thân gia ra, ra thân mãi mãi. Cái này thân ra ra dù sao cũng phải tới nói vẫn là có thể. Nàng tính toán đi theo năm giống nhau, làm một cái cá đoan qua đi làm chủ đồ ăn, một cái khác liền làm làm sao một nhĩ đi, trừ bỏ này hai cái, nàng còn tự chế điểm tâm, có táo đỏ bánh, trứng gà gạo kê bánh, bánh xốp từ từ, lượng đều không nhiều lắm, chỉ đủ ăn, chỉ đủ người trong nhà ăn cái mấy ngày, nhưng là hương vị thực hảo. Nàng đem bánh súp cùng táo đỏ bánh cầm một ít ra tới, cắt thành tiểu khối Đoan qua đi lúc sau mỗi người liền một ngụm lượng. Nàng còn làm trương bảo quốc đưa cho trương thành nghiệp một ít, hắn đi theo nhân gia mỗi ngày rèn luyện, hiếu kính điểm ăn, cũng là tình lý bên trong. Tới rồi trừ tịch ngày này, mọi người đều sớm liền lên, ăn một lần xong giữa trưa cơm liền nấu nước cho đại gia chuẩn bị tắm rửa, tẩy sạch sẽ xuyên quần áo mới. Trương bảo quốc cùng trương vệ quốc thân cao đều lớn lên tương đối mau không có đủ thay đổi quần áo. Bọn họ hai cái đều làm mặc ở bên ngoài quần áo mới, Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc có chút tiểu buồn bực, bọn họ không có, có ca ca quần áo cũ xuyên. Khi nào bọn họ bên ngoài mới có thể cũng mặc vào quần áo mới đâu. Tắm rửa xong, mặc vào quần áo mới, mặc vào thân dày, đều là bọn họ bà ngoại làm. Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc mặc vào quần áo mới, Trương Bảo Quốc ổn trọng một ít, năm trước hắn xuyên quần áo mới, nhịn không được liền đi ra ngoài hướng tiểu đồng bọn khoe ra. Năm nay hắn vững vàng đại ở nhà, trương bảo quốc nhưng thật ra kìm nén không được đi ra ngoài, lúc này đại gia hỏa đều là mấy năm khó được mặc một lần quần áo mới, hắn muốn cùng chính mình tiểu đồng bọn khoe ra khoe ra, ai làm cho bọn họ phía trước cũng cùng chính mình khoe ra nói chính mình không có đâu. Hừ, hiện tại hắn khiến cho bọn họ nhìn xem. Hắn mụ mụ làm, khả xinh đẹp. Tô hồi tựa hồ không có cấp chính mình làm quần áo mới, nhưng trên thực tế nàng làm. Chẳng qua tay động làm cũ, ở nàng lần đầu tiên xuyên qua kia một năm, vừa lúc lưu hành phá động ghép đối phong, đi phía trước hồi tưởng, kia chẳng phải là cái này niên đại hàng ngày sao? Veo veo eo tuyến, thu thu cổ tay áo, chính là một kiện sắp xỉ, nhưng lại có thể thể hiện chính mình dáng người quần áo. Này niên đại có rất nhiều hạn chế, thỏa mãn ăn uống chi dục sau, đối tô hồi tới nói nhất không có phương tiện chính là không thể mặc tốt xem quần áo. Vô luận là ở nông thôn vẫn là thành thị, thuần một sắc hắc hôi lam. Nhìn sắc trời, Trương bảo quốc đi bên ngoài nắm trở về điên chơi ba cái đệ đệ, không ra dự kiến, mụ mụ cấp pháo đốt đã dùng xong rồi, bất quá quần áo một chút không có việc gì, liền làm dơ đều không có, rõ ràng yêu quý. Lúc này, toàn bộ thôn đều tràn ngập đồ ăn mùi hương. Tô hồi mang theo bốn cái hài tử, bưng đồ ăn qua đi, Lý Mãn Phân cùng triệu lai đệ còn ở phòng bếp chiến đấu hăng hái. Chu Tiểu Tình cũng không nhàn rỗi, nàng ở phòng bếp bên cạnh sát củ cải ti, Trương Căn ngồi ở một bên, chậm gì gì uống trà, ăn tết, pha một ly rã trà, trộn tiếp phủ du nửa ngày nhàn. Trương Toàn cùng Trương Quý hai cái không chút để ý ngồi ở hắn hai sườn phát ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này nhưng không có như vậy nhiều hoạt động giải trí. Các ngươi tới. Trương Cẩm Hoa lau một phen trên đầu hãn. Hắn nhìn mắt Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc trên người quần áo mới, miệng rầu rầu Hắn năm nay đều không có làm quần áo mới, ngược lại là này hai cái đường để làm. Ai, nhị tẩu, các ngươi tới, mang theo cái gì lại đây? Có mang ra đi ô lại đây sao? Trương Quý nhìn đến bọn họ tới, trước mắt sáng ngời. Tô hồi lắc đầu, không có, bất quá ta làm điểm tâm, chờ hạ đại gia cùng nhau nếm thử. Điểm tâm? Cái gì điểm tâm? Nghe được ăn, Trương vượng Hoa lập tức tiếp nhận lời nói cha. Trương hỉ Hoa cũng nhảy nhót lại đây, nhị thẩm, cái gì điểm tâm? Có cái gì ăn ngon? Bánh suốt, tao bánh, chính mình làm, chờ hạn đếm thử xem được không ăn. Tô hồi đem hấp cá cùng thiêu một nhĩ, điểm tâm phóng tới bàn ăn. Nhìn điểm tâm, Trương vượng Hoa hiển nhiên rất muốn ăn, bất quá nàng khống chế được chính mình. Ăn đồ vật, vẫn luôn là ngoại ngoại phân phối, nếu là nàng dám tự mình ăn một đốn mắm là không thể thiếu. Trương Tiểu Hoa cũng tiến đến trước bàn, nhị thẩm, là ngọt sao? Trương Vượng Hoa nhìn Tiểu Mui, ngươi nhưng đừng núp ních, chờ hạ mới có thể ăn. nàng ngoan ngoãn gật đầu, ta bất động. dáng vẻ rất là ngoan ngoãn. Trương Định Quốc hừ hừ một tiếng, là ngọn, thả đường, ăn rất ngon. hắn bộ dáng có chút đắc ý, ta mụ mụ làm. Trương Vượng Hoa nhìn hắn một cái, Chầm gì gì, ác, ta nhị thẩm làm. Trương Định Quốc. Giống như không có gì vấn đề, nhưng hắn như thế nào cảm thấy quái quái. Trương Quý cũng có chút muốn ăn, ngọt đồ vật, thiếu, quá ít, bất quá lúc này chính là phải đợi người tể. Hắn nếu là động, hắn ba khẳng định sẽ nói hắn. Hắn đem đề tài xoay trở về, nhị tẩu, nếu không đem nhà ngươi ra đi ô lấy lại đây, chúng ta cùng nhau nghe một chút tin tức. Trương Can, Trương Toản, hai người đều không có nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt cho thấy chờ đợi. Trương Căn con hảo, có rảnh qua đi lưu lưu, tin tức ngôn ngữ nghe không hiểu, nhưng là ngẫu nhiên có chút đài sẽ cất cao giọng hát khúc, cái kia điệu ở, vui mừng, liền tính nghe không hiểu nói cái gì, hỏi mấy cái tôn tử cũng thành, Trương Toàn đi liền ít đi, hắn cái này đại bá ca đi ở góa đệ tức phụ nơi đó xem như mấy cái y tứ, vì tị hiểm, hắn không có việc gì cơ bản sẽ không qua đi, tô hồi xem bọn họ như vậy, liền gật đầu, Thảo, ta trở về lấy. Xem phòng bếp động tĩnh cũng biết không nhanh như vậy. Tô hồi đi trở về một chuyến, cầm ra đi ô lại đây. chu tiểu tình cũng ở, nàng không có đi phòng bếp hỗ trợ, ác, là đi kia ra đi ô à, nhị tẩu, đây chính là cái hiếm lạ ngọn ý. Nàng che miệng cười, làm chúng ta nghe một chút, hiện tại có cái gì tiết mục. Nàng tiến lên đây, một bộ cưới xe nhẹ đi đường quen bộ dáng, người cái này cùng ta phía trước thử qua không giống nhau, bất quá nhìn qua khác biệt cũng không lớn. Trương Cẩm Hoa nghe xong, liền hỏi, tam thẩm, nhà ngươi cũng có ra đi ô sao? Chu tiểu tình trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ không có, là thân thích ra có. Nàng nhà mẹ để ba mẹ cùng đại ca là có công tác, nhưng là gánh nặng cũng không nhẹ, tứ đại kiện trong nhà chỉ có xe đạp mà thôi. Lý mãn phân mồ hôi đầy đầu từ phòng bếp ra tới, nhìn đến vây quanh ở ra đi ô trước hai cái con dâu, tính tình lập tức liền lên đây. Nàng ở phòng bếp bận rộn. Này hai cái khen ngược, liền ở chỗ này nói chuyện thiếm, đây là đương nhân gia tức phụ nên làm sao. Nàng lại xem chính mình kia hai cái nhi tử, chính nghe được mùi ngon đâu Nàng tức giận mắt trợn trắng, này nhi tử chính là không bằng nữ nhi trí kỷ, liền không biết đau lòng bọn họ mẹ nó. Tới tới tới, nhường một chút, nhường một chút, thượng đồ an. Đi qua đi, nhìn đến trên bàn cá, một nhĩ, điểm tâm, lý mãn phân vừa lòng gật đầu. Nàng năm nay mới làm sáu cái đồ ăn, lấy cái tức phụ, đem trong nhà thứ tốt đều sống sờ sờ không sai biệt lắm. Nàng liền lấy sáu sáu đại thuận cái này ý đầu. Hiện tại hơn nữa này ba cái, nàng đơn giản lại nhiều năng một cái đậu hủ, thấu đủ thập toàn thập mỹ. Bởi vì trương quý cùng chu tiểu tình thành ra, năm nay dưỡng heo chính mình lấy về ra kia bộ phận còn thừa không có mấy, cho nên năm nay thì không có năm trước như vậy dũng cảm, còn cần cẩn thận đẩy ra bên ngoài thức ăn chay. Mới có thể tìm được gần sâu ở ở giữa thịt Chủ đồ ăn là thịt heo phiến buồn hương dụ, Sau đó là toan đậu que xào xuống nước Thịt mặt củ cải ti Nhưỡng đậu hủ Năng củ cải dây tua Heo cốt rong biển canh Năm trước trên bàn cơm còn có cá Năm nay không làm Dựa vào tô hồi bưng tới cá thấu cái hàng năm có thừa hảo ý đầu Nếu là nàng không lấy cá lại đây Lý mãn phân phỏng trường lại có ý kiến Đại gia mau tới ngồi xuống Ăn cơm Lý Mãn Phân tiếp đón, nhất chiêu hô, người lập tức liền ngồi đầy. Chu tiểu tình giật giật thân thể, có điểm tễ, nàng nhìn tô hồi cùng bốn cái tiểu hải tử, bỏ thêm một cái bản đều không thế nào thấy dư giả, thật là. Năm nay mưa thuận gió hòa, hy vọng sang năm cũng giống nhau, làm chúng ta lấp đầy bụng, vô bệnh vô thai. Trương Căn nói như vậy một câu, liền động chiếc đũa. Lý Mãn Phân ngay sau đó đuổi kịp, năm nay trong nhà nhiều một ngụm người hy vọng sang năm ta lại ôm cái tôn tử nay thực rõ ràng là đối với ai nói chu tiểu tình mặt lập tức liền đỏ nay nay liền nói như vậy xuất khẩu người nhà quê chính là người nhà quê trương quý hắc hắc cười ta sẽ nỗ lực chu tiểu tình nàng hung hăng mà dùng sức cho hắn trên eo tới một phen đột nhiên không kịp phòng ngừa trương quý hít ngược một hơi khí lạnh mặt đều vật mèo lý mãn phân gõ gõ cái bản ngươi làm gì đâu không biết đau lòng a Trương Quý sắc mặt lập tức khôi phục, làm ra một bộ bộ dáng thoải mái. Mẹ, ta cùng nàng đùa dẫn đâu, tới, chúng ta thúc đẩy. Mẹ, ngươi cũng vất vả, tới, an thịt. Hắn đệ nhất chiếc đũa cho nàng điều một miếng thịt phiến. Lý mãn phân cười, biết ngươi hiểu chuyện, chính ngươi ăn đi, ngươi làm việc cũng vất vả. Những người khác sôi nổi nhanh hơn xử chiếc đũa tần suất. Chu tiểu tình đồng dạng. Thịt cũng không phải là khi nào đều có thể ăn đến, hạ chiếc đũa chậm liền không có một hồi không tiếng động giao phong kết thúc, mọi người đều điền no rồi bụng, thỏa mãn uống canh, thuận thuận chẳng đạo. trên bàn chén đĩa cũng không có vội vã thu thập. trương vượng hoa thỏa mãn ăn táo bánh, mỗi người một hối, nàng muốn từ từ ăn. trương hỷ hoa cùng trương tiểu hoa động tác lại rất mau, hai khẩu liền ăn vào đi. tuy rằng không thể cẩn thận dư vị, nhưng là các nàng quá vãng trải qua nói cho các nàng, ăn đến trong bụng mới là chính mình. trương cẩm hoa tiếp nối nhìn trống chân cái đĩa không có mỗi người một khối một khối nhiều đều không có lý mãn phân kia khối còn không có ăn ở nàng trong chén nhìn đến đại tôn tử như vậy gấp qua đi ngươi còn không có ăn đủ ngại mãi, mãi này khối cho ngươi chu tiểu tình uống một ngụm canh có chút khinh thường nàng ăn cũng không phải ăn rất ngon đường phóng không đủ gạo và mì không đủ tế, vị không có nhà nàng bên kia cung tiêu xã bán ăn ngon bất quá chính là nơi này cung tiêu xã không có bán Mới có vẻ có chút hiếm lạ thôi. Nghĩ như vậy Chu tiểu tình đã xem nhẹ, nơi này người không có mấy cái có thể ngẫu nhiên đi cùng tiêu xã mua ăn vật bữa ăn ngon sự thật. Một năm có cái một lần liền không tồi. Trương Căn Thanh Thanh giọng nói, lão nhị tức phụ, qua đầu năm mười, Lão Tam khởi phòng ở, ta cùng ngươi nói một tiếng. Tô hồi gật đầu, ta đã biết. Trương vệ quốc qua một tiếng, muốn khởi phòng ở sao? Ở nơi nào khởi nhà mới a? Trương Quý hắc hắc cười. Theo ta hiện tại trụ này gian, bên cạnh không phải không sao. Trương can, bảo quốc, ngươi tới hỗ trợ đi, quản cơm. Nhị tôn tử cũng là cái tiểu đại nhân, ăn khẳng định không ít, tới ăn cũng có thể giảm bớt điểm áp lực. Lý mãn phân trừng hắn, ngươi cùng ta thương lượng qua sao? Cho ai tiểu tử ăn nghèo láo tử không biết ta? Nhà hắn lại không phải không có lương thực. Tô hồi minh bạch trương can hảo ý, bất quá nàng nguyện chuyển từ chối, không được hai tử đang ở trường thân thể, không hảo làm việc nặng, một cái không thỏa đáng dễ dàng trường oai, nếu là lại trường không cao hoặc là lưng còn liền không hảo. Lý mãn phân cùng triệu lai like đệ nhịn không được nhìn về phía trương cầm hoa, trong đầu tất cả đều là cùng cái ý niệm, thật vậy chăng? May mắn còn không có khởi công, không có làm đại tôn tử, nhi tử đi hỗ trợ. trương căn gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, vậy không tới, người dỗi danh tới hỗ trợ làm cơm. Đến lúc đó sẽ mời người khác tới hỗ trợ. Tô hồi hơi hơi mỉm cười, ta biết. Lúc trước nàng khởi phòng ở thời điểm trương toàn cùng trương quý đều có hỗ trợ, hiện tại đến phiên trương quý khởi phòng ở, nàng sẽ không chỉ làm nhìn. Bất quá, lúc ấy trương quý bị trương căn câu hỗ trợ, làm việc kia kêu, kêu một cái không đi tâm, nàng đồng dạng nhớ rõ ràng. Trương An Quốc lúc này ngó trái ngó phải, chạy đến chu tiểu tình trước mặt, ngoan ngoan ngoan ngoan ngẩng đầu lên, thầm thầm. Ngươi có máy may, ta có thể đi nhìn xem nó sao. Hắn còn chỉ rất xa xem qua một lần. Trương Định Quốc cũng chạy tới, cùng ca ca giống nhau như đúc khuôn mặt ngẩn. Thầm thầm, ta cũng muốn nhìn một chút, nó trông như thế nào à? Chu tiểu tình không muốn, tuổi này tiểu hài tử, thích nơi nơi lộn xộn, lại không biết đúng mực, một cái không cẩn thận lộn hỏng rồi, bọn họ mụ mụ đổi khởi sao. Chu tiểu tình trong lòng không muốn làm hai tiểu hài tử đi xem. Trên mặt liền mang theo ra tới, Trương Quý thấy sờ sờ cảm, các ngươi muốn xem cũng có thể, bất quá nói tốt, không cho phép núp lích, ta mang các ngươi đi, có thể chứ? Nói thực ra, chính hắn đều không thế nào đi động nó, liền sợ chạm vào hỏng rồi, đến lúc đó còn muốn ra một tuyệt bút tiền đi tu. Muốn hảo hảo xem đâu chỉ là bọn họ hai cái, Chu Tiểu Tình gả lại đây không mấy ngày, lại bởi vì bọn họ trong phòng có quý trọng vật phẩm, xuất nhập đều khóa cửa. Nơi đó có cơ hội có thể nhìn kỹ Tiểu hài tử một tổ hông chạy qua đi Nhiều người như vậy Liền trương quý một người như thế nào ứng phó đến lại đây Chu tiểu tình vội vàng cũng theo qua đi Lý mãn phân cũng sợ tiểu hài tử không biết nặng nhẹ Cùng nhau đi qua Triệu lai đệ hế ẩm nhìn bọn họ rời đi bóng dáng Sau đó lại nhìn nhìn tô hồi trong lòng ngực ra đi ô Trương gia thật đúng là hảo phúc khí Cưới hai cái tức phụ Này tứ đại kiện liền gom đủ hai kiện Nàng hơi có chút ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi không đi xem mới mẹ sao. Chúng ta tam đệ tức phụ nhưng bảo bối đâu, về sau phải dùng, cũng không biết nàng có chịu hay không làm chúng ta lấy tới dùng. Tô hồi, lần sau đi. Xem nàng không nói tiếp, triệu lai like đệ nhìn mắt còn ở công công cùng chương toàn, nói, ngươi này ra đi ô nếu không ăn tết liền lưu tại chúng ta nơi này, làm chúng ta ăn tết nghe một chút náo nhiệt đi, ngươi nghe xong lâu như vậy, nghĩ đến cũng nghĩ đi. Tôi hồi, ngươi đang nói cười. Tựa như ngươi nói, tam đệ tức phụ máy may ở chính mình trong phòng, người khác xem cũng muốn chính mình đi nhìn đâu. Này ra đi ố thả ngươi này lộng hỏng rồi, ngươi là bồi ta một bộ tân sao. Chúng ta như thế nào sẽ lộng hư đâu? Nàng đúng lý hợp tình, thật lộng hỏng rồi không có tiền tu nàng còn có thể sao? Tôi hồi, Nga, kỳ thật cũng không phải không thể, đại tẩu ngươi như vậy muốn, ta có thể bán cho của các ngươi. Triệu Lai like đệ ha ha cười, ngươi mới là đang nói cười đi, chúng ta từ đâu ra tiền, vẫn là nói ngươi nguyện ý tiện nghi cho chúng ta, nếu là thực tiện nghi cũng không phải không thể. Nàng lập tức trong lòng phủi đi khai, nàng là muốn ra tay đổi tiền. Có thể là, nàng còn tưởng cung bốn cái tiểu hài tử đi học đâu, chi tiêu cũng không nhỏ, nàng nhiều ít giá cả bắt lấy có lời đâu. Như vậy cũ, cấp cái 10 khối. Tô hồi hơi hơi mỉm cười, đại tẩu nếu muốn Ta không cần tiền. Triệu lai like đệ mừng như điên, có tốt như vậy sự. Tô hồi tiếp theo đi xuống nói, nay Phong ở về sau cấp vệ quốc liên thành. Triệu lai like đệ trên mặt tươi cười cứng đờ ở trên mặt, có vẻ buồn cười lên, cái gì Phong ở. Tô hồi thoải mái hào phóng nhìn thẳng nàng, vốn dĩ kiến Phong ở tiền đại bộ phận chính là bọn họ ba ba kiếm, hiện tại ba mẹ còn ở, đương nhiên là bọn họ trụ, nhưng nếu đại tẩu muốn ra đi ô, chính mình có lấy không ra tiền tới còn có này phòng ở a tính lên cũng không sai biệt lắm ra đi ô ta cũng không bỏ được nhưng là không có biện pháp bọn họ bốn huynh đệ ta không chê phòng ở nhiều này lý đại tẩu ngươi cũng hiểu ngươi nói đúng không trương toàn hắn há miệng thở dốc nhắm lại một khuôn mặt đều trướng đến có chút hồng hung hăng xả đem triệu lai đệ ngươi đại tẩu nói giỡn đâu chúng ta không nghĩ muốn ra đi ô nàng nói giỡn, nói giỡn. triệu lai đệ cười mỉa nhìn mắt trương can đúng vậy, ta liền nói dỡn đâu, ta không cần ngươi ra đi ô, không mua, không bán, nói dỡn. Trương Căn Thanh Thanh giọng nói, về sau đừng nói nói như vậy, này ra đi ô là lão nhị gia, phụ không dậy nổi trách nhiệm, liền không cần hạt nghĩ cách. Hắn ngắm ngắm Lão Đại Tức Phụ, nàng này tham nhiều chiếm tiện nghi tính tình, mọi người đều rõ ràng, lời trong lời ngoài cái này manh mối cũng không phải lần đầu tiên. Đến nỗi phòng ở, hắn uống một hớp lớn trà. Lúc này không ăn đến cái gì trà hương, chỉ còn lại có chua sót. Không thể chê, nay phòng ở sát thật là lão nhị gửi trở về tiền xây lên tới, dựa chính hắn, chỉ có thể khởi gạch đất phòng. Dựa theo tình lý tôi nói, hắn cùng bạn già còn ở, chủ này phòng ở không thể tranh luận, bọn họ đi theo lão đại sinh hoạt, trăm năm sau này phòng ở liền sẽ cấp lão đại, lại nói tiếp là lão nhị ra có hại, không nói lên còn hảo, lại nói tiếp, lão đại là chiếm tiện nghi. Cố tình lão đại tức phụ còn luôn là trêu chọc lão nhị ra. Ai? Lao Tam cũng thành ra, vẫn là sớm một chút phân ra đi thôi, sớm phân sớm thanh tĩnh. Chờ đến Trương Quý mang theo một phiếu cháu trai cháu gái trở về thời điểm, liền phát hiện như thế nào như vậy an tĩnh, không nói chuyện phiếm sao. Hắn ngó trái ngó phải, nhị tẩu khí định tân nhàn, mà đại tẩu buông xuống đầu, toàn thân đều viết né tránh, vừa mới làm sao vậy? Chẳng lẽ cãi nhau, đại tẩu bị hắn ba hắn? Trương Bảo Quốc cũng cảm thấy có điểm quái quái, bất quá còn nhỏ Trương An Quốc không hiểu, chạy chậm lại đây giữ chặt mụ mụ tay mụ mụ, ta vừa mới đi xem máy may, xem không hiểu, bất quá nhìn qua thật xinh đẹp. Tô hồi trên mặt tươi cười hoàn toàn nhìn không ra vừa mới đã xảy ra cái gì, xem không hiểu là bình thường. Về sau làm quần áo, ngươi có thể ở bên cạnh xem, xem nhiều sẽ biết. Tô hồi đứng lên, nhìn sắc trời, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi trở về. Từ từ, còn có việc như đâu. Lý mãn phân xem nàng phải đi về, từ trong lòng ngực móc ra tiền mừng tuổi tới, đại gia lấy tiền mừng tuổi lạp, về sau bình bình an an, tuổi tuổi như ý. Nàng khai cái đầu, triệu lai đệ cùng tô hồi, chu tiểu tình thay phiên phát Trương quý thành ra, hắn năm nay không có tiền mừng tuổi, còn muốn ra một bút tiền mừng tuổi. Sở hữu tiểu hài tử mỗi người đều có, mỗi người đều có vẻ rất vui vẻ. Thay phiên phái đã phát tiền mừng tuổi lúc sau, bọn họ về nhà, Tô Hồi cũng mỗi người đã phát một cái, bọn họ đem tiền mừng tuổi lấy ra, phong tươi chính mình bí mật trong căn cứ mặt. Thượng một năm tiền mừng tuổi Tô Hồi cũng không có tịch thu, làm cho bọn họ chính mình cầm, trừ lần đó ra, đã đi học trường bảo quốc cùng trường vệ quốc hai cái cuối kỳ khảo thí thời điểm khảo đến hảo, Tô Hồi căn cứ thứ tự cho bọn họ một chút tiền tiêu vặt. Này liền làm cho bọn họ huynh đệ hai cái muốn so bọn đệ đệ tiền tiết kiệm muốn nhiều, đối lập một chút, hai cái tiểu nhân nhịn không được đi hỏi tô hồi, mụ mụ, chúng ta qua năm có thể đi đi học sao. Chúng ta cũng muốn tham gia khảo thí. Khảo thí lúc sau là có thể cùng ca ca giống nhau, được đến mụ mụ khen thưởng tiền trinh. này lại là bọn họ một cái điểm giống nhau, đều tương đối. Nói thật dễ nghe là thủ tài, nói không dễ nghe chính là bổn xỉn keo kiệt. Bọn họ này đó tiền tiết kiệm một phân tiền đều không có hoa quá, bảo bối cách một đoạn thời gian liền kiểm tra một chút, số một số, chỉ là nhìn liền rất vui vẻ. Tô hồi sơ sơ bọn họ đầu tóc, tóc mềm mại, xúc cảm không tồi, không được, lại quá nửa năm. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc đồng thời thở dài một hơi, còn muốn lại chờ nửa năm a đã lâu a Trương Bảo Quốc thò qua tới hỏi tô hồi, vừa mới không khí quái quái. Chúng ta đi xem máy may thời điểm đã xảy ra cái gì sao? Tô hồi hướng hắn chớp chớp mắt, không có à, chính là các ngươi đại bá nương không quá có thể nói, ta nói đi trở về, ngươi còn nhỏ, tạm thời không cần phải xen vào. Triệu lai đệ cũng liền kia há mồm nói nói, có tà tâm không tà gan, nhìn đến người khác có thứ tốt, đỏ mắt, nhưng là sẽ không vì chính mình bệnh đau mắt làm ra chuyện gì, nhát gan, người như vậy quá nhiều, nếu một đám đều phải để ý nói. Ai để ý đến lại đây, trên mặt không có trở ngại liền tính, đưa ra cái gì không hợp lý yêu cầu trực tiếp rồi trở về, làm nàng minh bạch lý lẽ, không rõ cũng không quan hệ, có thể giáo hội nàng minh bạch. An Tết, chính là chúc Tết, thăm người thân, tiểu hài tử mỗi người cười nở hoa, An Tết trong khoảng thời gian này, là quanh năm suốt tháng nhẹ nhàng nhất nhật tử, có ăn ngon, làm chuyện sai lầm bởi vì An Tết đại nhân cũng sẽ không đánh chửi, toàn bộ thôn nơi nơi điên chơi. Một qua năm. Trương Quý nơi đó liền khởi công, cùng Tô Hồi khi đó giống nhau, tiêu thân bằng cùng nhau hỗ trợ. Tô Hồi xem cùng ngày ăn bài, ngẫu nhiên sẽ đi qua rút một chút. Một công việc lưu bù lên, Chu Tiểu Tình mới cảm nhận được cái gì gọi là khó chịu. Trong nhà ăn cái gì, ăn nhiều ít đều là Lý Mãn Vân quyết định phân phối, Năm qua đi, thứ tốt tự nhiên liền không có. Thức ăn đại biên độ rơi trầm lại, sau đó nàng còn muốn làm rất nhiều sống, trong nhà dưỡng heo cùng gà cầm, hương vị trọng Muốn đúng giờ đầu đi cùng quét ước, còn có. Chu tiểu tình cảm thấy so xuống đất làm việc còn muốn mệt, nhưng là nhiều như vậy sống đều ở trên người nàng nguyên nhân, là bởi vì bọn họ muốn khởi phong ở. Những người khác đều ở nơi đó bận rộn, nàng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại Chờ phong ở khởi hảo, nàng liền phải phân ra. Nhiều người như vậy quần áo, đồ ăn, nàng không cần lại phụ trách, chỉ phụ trách hai vợ chồng nhiều nhẹ nhàng a Bọn họ chỉ cần mua sắm gạch xanh liền hảo. Mãi ngói bọn họ thôn chính mình liền có sinh sản, bất quá bởi vì bọn họ quyết định khởi phòng ở quá vội vàng, vẫn là cùng người quen mở miệng đổi trình tự, mới có thể trước tiên bắt được, bằng không dựa theo bài kỳ, đến phiên bọn họ đều phải mấy tháng sau. Quá song năm đầu xuân có rất nhiều việc, cho nên nắm chặt thời gian, hơn nữa vốn dĩ chính là khởi một gian phòng ở, cho nên tốc độ thực mau, bọn họ còn mặt khác khai cái môn ra vào. Phòng ở kiến hảo, chương căn động tác bay nhanh, không màng Lý Mãn Vân phản đối đem tiểu nhi tử cấp phân đi ra ngoài. Lý Mãn Vân tại đây loại đại sự thượng luôn luôn là không lay chuyển được trường căn vị này chân chính một nhà chi chủ, hơn nữa này cũng không phải cái gì mới mẻ sự, cha mẹ đi theo đại nhi tử sinh hoạt, mặt khác nhi tử ở thành ra sau lục tục phân ra đi, bọn họ cũng chính là động tác nhanh một chút. Lý Mãn Vân chỉ có thể an ủi chính mình, phân ra thì thế nào, chỉ cách một đạo tường, kêu một chút bên kia liền nghe thấy được mới vừa phân ra, an vẫn là cùng nhau, chờ bên kia lục tục đem phòng bếp, sân xây lên tới lại chính mình khai hỏa, hiện tại không có quá nhiều thời giờ lộng này đó, tẩy bừa vụ xuân bắt đầu rồi, còn không có mở miệng nói phân ra cũng đã phân ra Chu Tiểu Tỉnh, hạnh phúc tới quá nhanh quá đột nhiên, triệu lai đệ, nàng khi nào mới có thể qua phía trên đỉnh không có người đệ nặng nhật tử a, tô hồi cũng ở bọn họ phân ra thời điểm đi làm chứng kiến, cùng lúc trước nàng giống nhau, trước phân đại. Tiểu nhân chờ dọn ra đi lại chậm rãi phân. Tô hồi chỉ là tới làm chứng kiến, nàng đã phân ra đi, như thế nào phân đều không liên quan chuyện của nàng. Bất quá trương căn vẫn là rất công bằng, sắp xỉ. Đến nỗi lý mãn phân có hay không lén trợ cấp, đó chính là một chuyện khác. Tô hồi thu được một cái bao vây, là quân bộ gửi ra tới. Năm trước nàng dựa theo lúc trước Trương Bình Hy sinh khi tài trợ tiền danh sách gửi một ít đặc sản, làm Trương Bảo Quốc viết tin gửi qua đi. Nàng còn tưởng rằng không hồi âm. Nàng trước mở ra tin. Tin là trương bảo quốc viết. Này phong hồi âm chính là viết cấp trương bảo quốc. Mặt trên giải thích một chút. Bọn họ đi ra ngoài. Trở về mới nhìn đến. Cảm ơn bọn họ đặc sản. Bọn họ cũng tặng một ít đặc sản lại đây. Làm ơn tất nhận lấy vân vân. Cái này đặc sản tương đối ngành hạch. Hai kiện cũ quân phục, Một cái cũ quân dụng ấm nước. Một con tịch con thỏ. Hiện tại mọi người đều lấy quân nhân vì vinh. Một người tham gia quân ngũ, cả nhà Quang Vinh, đồng dạng, quân trang cũng là đoạt tay hóa, chính mình dùng cùng loại vải rệp làm được liền rất đoạt tay, càng đừng nói loại này thật hóa. Nhưng là thật hóa lưu thông tương đối thiếu. Tuy rằng đương quân nhân liền có quần áo hạ phát, nhưng là chính mình cũng muốn xuyên a, bản thân huấn luyện từ từ liền tương đối phí, muốn tiết kiệm ra tới đưa cho người nhà cũng không dễ dàng. Trương Bình đương lâu như vậy bình, mang về nhà quân phục cũng không nhiều lắm, trương căn có một kiện An Tết đều không bỏ được lấy ra tới xuyên, cùng Lý, Trương Căn Trương Quy cũng giống nhau, Trương Bảo Quốc nơi này cũng có một kiện, bất quá đó là Trương Bình kích cỡ, không có sửa tiểu, không thích hợp, phía trước cũng không bỏ được sửa tiểu, về sau trưởng thành liền không thể xuyên. Sau lại Tô Hồi cũng không nghĩ đi động, lưu trữ cho bọn hắn làm nhậm tưởng. Hiện tại tới hai thân, Tô Hồi liền động, này kích cỡ phòng trừng cũng là cố ý tìm tiểu nhân, không cần hướng trong chết quá nhiều. Đương trương bảo quốc mặc vào này quần áo đi trường học thời điểm, hắn đã bị đồng học vây quanh. Cái này sơ sờ, sờ, cái kia chạm vào. Vây quanh dịu dít, náo nhiệt đến không được. Lao sư tiến phòng học thời điểm đều nhiều đánh giá vài mắt. Lục tục, phòng bếp, sân, đất phần trăm từ từ đều thu thập thỏa đáng. Chu tiểu tình cùng trương quý liền chính mình một mình khai hỏa, gả cho người. Chu tiểu tình tâm cuối cùng buông xuống, như vậy liền tính ra chuyện gì cũng sẽ không liên lụy đến nàng. Nàng vác cái rổ, mặt trên trang trứng gà, số lượng cũng không nhiều lắm, liền mời tới cái bộ dáng, tính toán đi chấn trên đổi cấp chạm thu mua, mặt khác đi chấn trên đem tin cấp gửi đi ra ngoài. Nàng xem như không có nỗi lo về sau, yên lòng sau, nàng lo lắng cho mình người nhà. Nàng đi chấn trên, còn gặp nhị tẩu tô hồi. Đối tô hồi, chu tiểu tình không có quá sâu ấn tượng, So sánh với lúc nào cũng cùng nàng béo tiêm hiếu thắng tưởng đem nàng ngăn chặn đại tẩu, nhị tẩu tồn tại cảm rất mong yếu. Nàng rất ít xuất hiện ở bọn họ bên kia, dựa theo kia mấy cái hài tử nói, bọn họ mụ mụ không phải ở trường học, chính là ở trên núi hoặc là đất phần trăm. Công công còn đề qua, năm thứ nhất nàng đất phần trăm sản xuất liền rất không tồi, khen vài lần. So sánh với cái này không có gì sự không xuất hiện nhị tẩu, kia bốn cái hài tử xuất hiện tần suất liền tương đối cao lớn nhất cái kia cùng trương cẩm hoa tuổi không sai biệt lắm vẫn là cùng lớp đồng học sẽ giận rồi bất quá xuống đất làm việc đi trên núi hạ hạ cơ bản đều cùng nhau đệ nhị tuổi tác tiểu một ít bất quá tiểu nhân hải tử luôn luôn đều thích đi theo đại mông mặt sau chạy dư lại kia đối song bảo thai tuổi kém liền khá lớn chơi tương đối thiếu lại bởi vì theo chân bọn họ cùng tuổi chính là đường tỷ muội không phải đường huynh đệ tương đối thiếu lại đây nhưng nói tóm lại vẫn là tương đối Thường xuyên ở trong thôn, trong nhà nhìn đến bọn họ thân ảnh. Nàng là đi chấn trên làm cái gì? Chu tiểu tình to mò theo đi lên, sau đó phát hiện, các nàng cư nhiên là cùng cái mục đích địa, nàng muốn gửi thư cho ai. Lén lút theo một đường, chu tiểu tình cân nhắc nàng hẳn là không phát hiện, đơn giản liền nhanh hơn bước chân, theo đi lên. Nhị tẩu, nhị tẩu, người từ từ. Phía trước người tựa hồ là không nghe được, trực tiếp vào biểu cục. Nàng chạy chậm đi lên, thấy nàng đem một cái bao vây cấp nhân viên công tác, nhân viên công tác đối mặt nàng, cũng hoàn toàn không xa lạ. Bao vây không lớn, nhưng là bên trong chính là cái gì? Bao vây bị thu đi rồi, nàng chỉ có thể hỏi tô hồi. Nhị tẩu, vừa mới gọi ngươi đó, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi gửi chính là thứ gì? Gửi cho ai a? Tô hồi tiếp tục điền đơn tử, điền hảo, cấp bên trong nhân viên công tác, lúc này mới trả lời nàng lời nói. Chính là chúng ta bên này một ít đặc sản, còn có chính mình làm tương. Nói lên nàng làm tương, đặc biệt là thịt vụn, chu tiểu tình nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. kia tương làm so đơn thuần ăn thịt hương vài lần. Vậy ngươi gửi cho ai? Bảo quốc bọn họ ba ba chiến hưu a nhân ra chiếu cố này mấy cái hài tử, không thể chỉ tiếp thu người khác hảo ý đi, ngươi tới nơi này viết thư cho ngươi nhà mẹ đẻ. Tô hồi như suy tư gì ánh mắt ở trên người nàng lưu một vòng. Trừ bỏ kia trứng gà, liền không có mặt khác đồ vật. Trứng gà cũng không phải là thích hợp gửi đi ra ngoài đồ vật. Cho nên là chỉ có tin. Tô hồi còn nhớ rõ lần trước nghe Trương Bảo Cúc nói, Lý Mãn vân đem phơi khô cá con cho nàng làm nàng gửi trở về cấp thông gia. Rốt cuộc đó là cho một đài máy may làm của hồi môn thông gia, nếu là nguyện ý cấp càng nhiều, được lợi chính là nàng nhì tử. Đồ vật chạy đi đâu, tô hồi cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ. Nhà ta còn có sống, liền đi trước. Nàng theo sau lưng mình, tô hồi đương nhiên phát hiện, lấy cớ về nhà, tô hồi rất xa đi theo nàng phía sau, nhìn nàng gửi thư, sau đó ra tới ngó trái ngó phải, là muốn nhìn một chút nàng có phải hay không thật sự đi trở về sao. Không có phát hiện khác thường, chu tiểu tình đi cung tiêu xã, mua một bao bánh quy, ra tới sau hồi thôn, ở trên đường tìm cái rầm rạp địa phương chui vào đi, khai ăn. tô hồi. Ăn xong rồi, nàng lau đem miệng, kinh nghiệm phong phú tìm thực vật nộn diệp thanh trừ hương vị, lúc này mới tiếp tục hướng trong nhà đi. Tô hồi có chút buồn cười, nàng chính mình ăn vụng điểm này đương nhiên không có gì, nhưng là nghĩ đến phát hiện có người trộm đi theo phía sau cảnh giới chính mình khiến cho nàng có chút bật cười. Nàng trở về thời điểm, Trương Cẩm Hoa cùng Trương Phượng Hoa vừa lúc lại đây, bọn họ là tới tìm Trương Bảo Quốc Trương Vệ Quốc đi sơ cá, Trương Phượng Hoa đi đánh cỏ heo thời điểm phát hiện một trô vũng nước thấy được bên trong động tĩnh, thủy thâm phẳng trường nửa thước, thêm lên có 3-4 bình phương, người nhiều nói, thực mau là có thể đem bên trong thủy bát sạch sẽ. bọn họ phát hiện loại này có thật nhỏ nguồn nước hối nhập vũng nước đều như vậy, đem bên trong thủy lộng không có, bên trong cá tự nhiên không chỗ nào che giấu. nghe được là việc này, trương bảo quốc cùng trương vệ quốc lập tức buông trong tay giấy cùng bút, lấy ra thùng nước cùng mặt buồn. trương phượng hoa nhìn mắt trên bàn vở, liễu lưới. Chương vệ quốc cùng nàng đều là năm nhất, nhưng là cái này vợ thượng nội dung tuyệt đối không phải lớp học thượng giảng. Nàng nhìn mắt bên cạnh báo chí. Mụ mụ nói rất đúng, bọn họ hai cái thành tích tốt như vậy, khẳng định ở nhà cho bọn hắn học bù. Nàng cũng muốn thành tích hảo. Nàng đối nhị thẩm thông qua báo chí thượng nói rất đúng bên ngoài thế giới sinh ra hướng tới. Nho nhỏ nàng nội tâm có cái chưa từng đối bất luận kẻ nào nói qua nguyện vọng. Nàng muốn đi bên ngoài nhìn xem, nàng muốn đi bọn họ quốc gia thủ đô muốn đi xem bọn họ trưởng thành. Nàng không dám nói, bởi vì nàng biết, đi ra ngoài là phải bỏ tiền, nàng mụ mụ sẽ không cho nàng lộ phí, nàng muốn dựa vào chính mình, lộ phí nơi nào tới đâu. Nàng còn nhớ rõ kia một câu, thư trung tự hưu nhan như ngọc, thư trung tự hưu hoàng kim ốp. Nàng không cần rất nhiều rất nhiều hoàng kim, đủ trên đường tiêu phí là đủ rồi. Ở ra cửa trước, nàng có chút ngượng ngùng xoắn tay, nhị thẩm. Ta có thể tới nhà ngươi cùng nhau làm bài tập sao? Sợ tô hồi cự tuyệt, nàng vội vàng bổ sung, ta nhất định sẽ làm xong trong nhà sống mới lại đây. Mỗi ngày giữa trưa ta không ngủ ngủ trưa, giữa trưa lại đây, ta tác nghiệp cũng không phải sẽ không. Nhưng là vệ quốc so với ta hiểu thật nhiều, ta cũng tưởng cùng hắn giống nhau, hiểu rất nhiều rất nhiều tri thức. Ta muốn làm một cái cùng nhị thẩm giống nhau người, có thể. Sao? Cuối cùng một câu, lại nhẹ lại hoãn. Sợ tô hồi cự tuyệt. Đối mặt trương phượng hoa thỉnh cầu, tô hồi trên mặt biểu tình đều trở nên nu hòa, đương nhiên có thể à, nhị thẩm là cái lao sư, lao sư thích nhất học sinh tiến tới, nỗ lực học tập. Đối mặt lao sư cái này trức nghiệp, làm lâu rồi, trong lòng liền có một phần ý thức trách nhiệm, hy vọng này đó giấy trắng về sau sẽ nhiễm rực rỡ sắc thái. Giữa trưa ta cùng vệ quốc không ngủ trưa, bất quá bọn họ hai cái muốn ngủ, không cần quá xảo là được. Trương bảo quốc cũng không ý kiến, bất quá nhiều dặn do một câu, hắn là cái yêu quý đệ đệ chi kỷ ca ca. Trương vệ quốc ở bên cạnh gật đầu, hảo A, ngươi tới cùng nhau làm bài tập. Bọn họ vốn dĩ liền ở một cái lớp học, có đường mội ở bên cạnh, mụ mụ có lẽ sẽ đối hắn thả lỏng một chút đi, rốt cuộc đường mội tiến độ chính là so ra kém hắn. Tô hồi, ha ha. Trương Cẩm hoa tả nhìn xem hữu nhìn xem, như thế nào có loại bị phản bội cảm giác. Bọn họ đều cùng nhau làm bài tập, kia chính mình đâu. Chính là làm hắn tới nơi này làm bài tập, hắn cũng không muốn. Bên ngoài không hảo chơi sao, muốn tới làm bài tập. Hắn mở miệng thúc giục, chúng ta nhanh lên đi thôi, đi chậm, nếu như bị người khác phát hiện, liền không thuộc về chúng ta. Trương vượng Hoa được đến khẳng định trả lời, cao hứng lộ ra chính mình gạo cây nhà, ta đây ngày mai liền tới đây. Bọn họ một tổ hong đi rồi, Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc tương đối tiểu không bị cho phép xuống nước, nhưng là ở bên cạnh xem náo nhiệt, hỗ trợ cổ vũ vẫn là có thể. Đại uy cũng đi theo tiểu các chủ nhân cùng nhau sung sướng chạy đi ra ngoài, lưu lại tô hồi một người ở nhà, nàng nhìn chung quanh một vòng, còn có chuyện gì phải làm sao. Lúc này muốn xuống đất tránh công điểm người, đã ở làm việc, nàng không nghĩ đi, trong nhà bùi rậm cũng sung túc, đã bị nàng chất đầy, đất phần trăm thu hoạch lớn lên cũng hảo, bốn cái tiểu nhân xem đến đều thập phần tinh tế. Cỏ dại một trường ra tới, không bao lâu đã bị bọn họ rút đi huy gà. Trong nhà cũng không có yêu cầu quét tước, trong nhà định kỳ thanh khiết, đều hãy sạch sẽ. Dạo qua một vòng lúc sau, tô hồi đơn giản khởi động trận pháp, nếu là có người tới gần sẽ nhắc nhở nàng. Nàng trở lại phòng, đóng cửa lại cửa sổ, vào giới tử không gian. Giới tử trong không gian mặt thu hoạch mọc tốt đẹp, hắn đi đến ngoài ruộng nhìn hạ bông lúa, nơi này bởi vì có trận pháp điều tiết. Linh khí sung túc dưới tình huống, căn bản không dựa theo bên ngoài mùa biến hóa, cho nên lúc này, nơi này bông lúa lại quá 10 ngày qua liền có thể thu hoạch. Đi qua ruộng lúa lúc sau, là một mảnh bắp mà, nàng bẻ mấy cây, tính toán buổi tối hấp. Bắp mà lúc sau, chính là một mảnh dâu tây địa. Màu xanh lục dâu tây miêu trung loáng thoáng cất dấu màu đỏ trái cây, Tô Hồi nhìn tâm tình sung sướng, chua chua ngọt ngọt dâu tây, trước mắt là nàng yêu nhất. Nàng cầm cái tiểu rổ Nhẹ giọng hứa ca, hái một rổ dâu tây, qua thủy lúc sau, hạnh phúc bỏ vào trong miệng. Nàng một người liền đem một rổ, phòng trừng có một cân nhiều dâu tây toàn bộ ăn sạch. Đi qua một mảnh dâu tây mà lúc sau, mặt khác một mảnh là ươm giống căn cứ, nơi này sinh trưởng rất nhiều nàng làm ơn quan triều lý vào nam gia bắc bắt được hạt giống, từ trái cây rau dưa hạt giống đến dược liệu hạt giống đều có. Hiện tại nơi này Để cho nàng chờ mong trái cây hạt giống liền phải số quả nho cùng anh đào, này hai loại đều là nàng trái cây yêu thích danh sách thượng một viên. Đi qua nơi này, chính là chậm rãi mở rộng chính mình khu vực dược liệu khu vực. Tô hồi đem một ít thành thuộc dược liệu thu ngắt lấy, này đó là phàm loại, không giống linh loại, thời kỳ sinh trường trường, chúng nó không có kịp thời ngắt lấy liền sẽ dược tính giảm bớt, sau đó ở cái này trong không gian mặt, hóa thành linh khí một bộ phận. Phụ dưỡng ngược lại này phiến thổ địa. Này đó dược liệu là phải dùng tới cấp 4 cái hài tử chịu đựng gân cốt, bọn họ không có linh căn, tu chân không thành, nhưng là giúp bọn hắn điều dưỡng thân thể, có được một bộ so thường nhân càng xuất sắc thân thể, tô hồi là có thể làm được. Cuối cùng chính là đối với bạch cốt liên phương hướng phun nạp mấy cái chu thiên, phun nạp kết thúc, tô hồi thật sâu nhìn nó, còn có phía trên kia một đoàn tinh huyết, Nhìn nó cùng ngày hôm qua có hay không phát sinh một chút biến hóa? Không có. Nàng rời đi giới tử không gian, bất chi bất giấc trùng, nàng ở giới tử trong không gian mặt đã tiêu hao không ngắn thời gian, nàng triệt hồi trận pháp, vào phòng bếp, nhẹ giọng hử ca. Dâu Tây còn có một ít, nếu như vậy liền tới thử xem tự chế dâu Tây đồ hộp đi, nàng nhớ rõ giống như không khó. Trương Bảo Quốc bỏ đi áo trên, chỉ ăn mặc quần cọc, trong tay xách theo cái thùng. Trương vệ quốc cùng hắn giống nhau. Toàn thân trên dưới cũng chỉ dư lại điều quần cộng. Trương An quốc cầm mặt buồn. Trương Định quốc cầm hai cái ca ca quần áo. Bọn họ hai cái trên người quần áo còn ở. Chính là ống quần có chút ướt. Mặt khác, Trương vệ quốc có chút nghe răng trận mắt. Một hồi về đến nhà liền ngồi hạ, nâng lên chân. Hắn xuống nước thời điểm một cái không chú ý. Bị phía dưới bén nhọn cục đá phá cái khẩu tử. Đi đường về nhà đều là điểm chân trở về. Cái này miệng vết thương Trương Bảo Quốc ngay từ đầu cũng đã xem qua, thật là tiểu thương, ở bên cạnh tìm một loại thực vật nộn diệp, cắn sau. đáp thượng liền xong việc nhi. Mọi người đều là như thế này lại đây. Thùng gỗ bên trong có hôm nay thu hoạch, bọn họ cùng Trương cầm hoa, Trương vượng hoa chia đều, hắn lấy về tới hai điều nửa cân trọng cá nheo, một cái nửa cân nhiều cá trắng cỏ, còn có mặt khác 10cm lớn lên tiểu ngư, một 2cm tiểu ngư bao nhiêu. Thêm lên có thể ăn mấy đốn. Mụ mụ, hôm nay chúng ta ăn cá kho đi. Trương Định Quốc lôi kéo tô hồi tay, đôi mắt chớp nha chớp. Tô hồi hỏi những người khác, các ngươi tưởng như thế nào ăn. Những người khác chăm miệng một lời, thịt kho tàu. Tô hồi, hảo, nhưng vậy thịt kho tàu, bảo quốc, ngươi đi đem cá thu thập sạch sẽ. Trương Bảo Quốc theo tiếng, dẫn theo thùng gỗ đi hậu viện, ở giếng nước bên cạnh, đem cá toàn bộ ngã vào đại trong buồn mặt. Cá lớn tiểu ngư tách ra, ở bên cạnh trên thạch đài, đem cá lớn giết, lấy ra không cần mang cá cùng ruột cá, trương định quốc liền ở bên cạnh phụ trách rửa sạch, sau đó lại đem này đó không cần mang cá cùng ruột cá cầm đi huy gà. Bọn họ mỗi ngày ăn trứng gà, đều là bọn họ tỉ mỉ hầu hạ gà mái sinh ra tới, hắn chặt chẽ nhớ kỹ một chút, chúng nó ăn ngon, bọn họ một nhà mới có, trứng gà có thể ăn, cho nên nhất định phải đem chúng nó uy mập mạc. Đại cá, thịt kho tàu, tiểu nhân cá bánh trèo áp chảo, tính lên này thu hoạch còn không nhỏ, thêm lên có 3, 4 cân trọng, hơn nữa Trương Cẩm Hoa bên kia, một cái tiểu vũng nước liền có 6 cân cá. Trương Bảo Quốc cũng cảm thấy lần này thu hoạch không tồi, chúng ta vận khí tốt, cái này vũng nước năm nay còn không có ai đi đào quá. Trương Vệ Quốc cũng có chút vui dạo rực, lần sau ta đi đào rau dại thời điểm cũng nhiều chú ý. Cái này tiểu vũng nước nếu không phải bị giẫm đạp lùn cây chặt, Căn bản không tới phiên bọn họ. Tô hồi xem bọn họ hai cái ở cao hứng, không khỏi giận dò, sắp trời mưa, trong khoảng thời gian này không cần lại đi đào vũ nước. Hôm nay nàng liền chú ý tới trên đầu mây đen. Một chút vũ chính là liên miên mùa mưa, thực dễ dàng dòng suối bạo trướng. Loại này thời điểm, tiểu hai tử chẳng sợ liền ở bờ sông lớn lên, trong nhà đại nhân cũng là không chuẩn bọn họ xuống nước, không chỉ là tiểu hai tử, đại nhân đều sẽ không dễ dàng xuống nước. Ai đều sẽ không dễ dàng lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Vào lúc ban đêm, tiếp cận dạng sáng thời điểm, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt phiêu nổi lên mưa bụi, tới rồi buổi sáng thời điểm, biến thành mưa nhỏ, sau không ngừng. Loại này vũ, nên đi trường học đi trường học, nên đi làm việc đi làm việc, chỉ cần mặc tốt áo mưa là được. Giữa trưa cơm nước xong không bao lâu, trương vượng hoa liền cầm giấy cùng bút lại đây. Nàng tới thời điểm, huynh đệ hai cái đều ở làm bài tập. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc còn không có ngủ chưa xong, bọn họ hai cái xem bên ngoài vụ biến đại, lại cùng đường ngồi ước hảo, thương lượng qua đi, đơn giản liền định ra tới, mỗi ngày cơm nước xong sau bắt đầu làm bài tập, viết xong lại đi chơi, ban đầu bọn họ không có xác định thời gian, không nghĩ viết liền kéo dài tới buổi chiều cùng chặng vạng, không cái định số. Trương Vệ Quốc đi cho nàng mở cửa, Đại Huy ở nàng bên chân vòng hai vòng tỏ vẻ hoan nền. Tiếp tục ở chính mình tiểu hoa bên cạnh dâm mát trô nằm bò. Các ngươi đã ở viết sao? Trương Phượng Hoa nhìn nhìn, đường ca trương bảo quốc ở viết cái gì? Đây là viết văn sao. Nhị thẩm cũng cầm thư đang xem, nàng nhìn hạ bìa mặt, là sơ nhị, đối nga, có điểm ấn tượng. Nhị thẩm muốn lấy sơ trung tốt nghiệp chứng tới, lúc trước còn cố ý đi thành phố mua giáo tài đâu. Một cái bàn, mỗi người chiếm cứ một khối địa phương, trong lúc nhất thời không có người ta nói lời nói. Chỉ có bút xoát xoát ở vợ thượng hoạt động thanh âm. Một lát sau, trương vệ quốc trước hết buông bút, ta viết xong rồi. Hắn nhìn xem trương phượng hoa tiến độ, có cái gì không hiểu sao. Ta dạy cho ngươi. Năm nhất học tri thức đều là cơ sở. trương phượng hoa làm cũng không khó, chính là đối chiếu luyện viết văn hỏa cùng đơn giản tự. Ngươi làm xong, không cần quấy rầy người khác, ngươi đem cái này sao một lần, không quen biết tự chính mình tra từ điển Tô hồi cho hắn một chương báo chí, có cái địa phương đánh cái câu. Trương Vượng Hoa nhìn thoáng qua, thật nhiều tự à, vệ quốc thật lợi hại, đã nhận thức nhiều như vậy tự. Trương vệ quốc, mụn mụn, ta cũng là năm nhất đi. Tô hồi lẳng lặng nhìn lại, cho nên. Trương vệ quốc hoa trương thở dài một hơi, ta đã biết. A, xem một cái, liền thấy được vài cái chính mình không quen biết tự. Trương bảo quốc đem chính mình nhật ký viết xong. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc cũng ngủ chưa kết thúc, xoa đôi mắt ra tới. Các ngươi tỉnh, các ngươi cùng đường Tỷ cùng nhau xem bối thơ cổ đi. Tô hồi cho bọn hắn hai cái ban bố nhiệm vụ. Sau đó Trương Vượng Hoa có điểm chịu đả kích, so nàng tiểu, còn không có đi học hai cái đệ đệ đều có thể nhận nhiều như vậy tự. Này khẳng định là nhị thẩm có giáo, nàng muốn càng thêm nỗ lực mới được. Vũ không có đình chỉ, còn càng rơi xuống càng lớn, biến thành mưa vừa. Có không ít người đã trước thời gian tử trong đất đi trở về. Bị vũ xối sinh bệnh cũng không phải là nói giỡn. Đối loại tình huống này Trương Thành Nghiệp cũng sẽ không nói cái gì. Áo mưa cũng không thể hoàn toàn che đậy nước mưa. Nếu là có nhân sinh bị bệnh, kia cũng không phải hắn muốn nhìn thấy. ầm vang. Một tiếng sấm sét vang lên, mưa vừa biến thành mưa to. Trong đất làm việc người cơ bản đều đi trở về. Lúc này trở về cũng không có gì sự làm. Nếu là trời nắng. Trương Phượng Hoa sẽ đi đánh cỏ heo, nhặt tuổi lửa, năm nay đã 11 tuổi nàng mang theo hai cái muội muội, đem trong nhà công việc nhẹ nhận thầu cái thất thất bát bát. Nàng đơn giản liền ở chỗ này đãi một buổi trưa. Bọn họ cùng nhau trồng chất mục, cùng nhau chơi con số tấm cản, cùng nhau chơi đá. Không có thường thường làm chính mình đi làm việc thanh âm, không có thường thường vang lên thúc rủ, cũng không có mãi mãi cùng ngủ ngủ chửi bậy, còn có nhị thẩm phao hương hương ngọt ngào trà hoa. Trương Phượng Hoa nội tâm, như vậy sinh hoạt, thật tốt à. Vũ không có đỉnh ý tứ, Trương Bảo Quốc cầm ô che đưa nàng trở về. Như vậy mưa lớn, không có ô che nói khẳng định sẽ xối thành gà rất vào nồi canh. Nhìn thấy đại cháu gái đã trở lại, Lý Mãn Phân mày nhăn lại, Người đi đâu chơi, không biết trong nhà còn có sống làm gì, Về sau đi chơi không thể chơi lâu như vậy, biết không. Trương Phượng Hoa ngoan ngoãn hẳn là, là trời mưa. Ta không nghĩ tới sẽ hạ lâu như vậy. Bọn họ đem vợ thu hồi tới thời điểm liền nghĩ về nhà, chính là trời mưa, liền ở nhị thẩm trong nhà chơi một hồi. Sau đó vũ càng rơi xuống càng lớn, liền đợi cho lúc này, ngươi nhị thẩm ra hảo chơi sao? Các ngươi chơi cái gì? Triệu Lai like để nắm nữ nhi hỏi. Trương Vượng Hoa ngẩn người, lắc đầu, không có chơi cái gì à, viết xong tác nghiệp liền cùng nhau chơi đá, chơi một khối. Ác, vừa nghe. Triệu Lai đệ liền mất đi hứng thú. Ngươi nhị thẩm là lão sư, giáo ngươi ngươi liền nghiêm túc học. Trở về giáo giáo ngươi hai cái muội muội, ta liền không tiễn các nàng đi học. Đi học cũng vô dụng. Ngươi dạy giáo các nàng, đừng cho các nàng liền tên đều sẽ không biết liền thành. Một năm tam khối học phí, nàng mỗi lần bỏ tiền đều thịt đau khẩn. Vừa nghe lời này, Trương Bảo Quốc liền nhíu mày, nhìn mắt rũ đầu hai cái tiểu đường muội. Đại ba nương, các nàng khẳng định tưởng đi học. Đi học có thể học được rất nhiều đồ vợ. Trương Vượng Hoa cũng cảm thấy đi học mới là đối muội muội tốt, nàng nhìn về phía Lý Mang Phân, nàng mụ mụ nói không tính toán gì hết, muốn xem nãi nãi, mà nãi nãi, nghe ra ra. Nàng siết chặt chính mình tiểu nắm tay. Nàng tưởng niệm thư, cũng muốn cho chính mình mội mội cũng đi niệm thư. Tô hồi hiện tại trừ bỏ láo sư cái này trước nghiệp ở ngoài, còn có một cái phó trước, đó chính là bà mụ. Lần đầu tiên cho người ta đỡ đẻ là ở trên núi, bất đắc dĩ, người nọ vẫn là triệu hạ lan chị em dâu, cũng chính là nàng đại tẩu, lần thứ hai không phải ở trên núi, nhưng cũng là ngẫu nhiên, bà mụ bọn họ thôn liền một cái, đi khắp thôn, tìm không thấy người, nhớ tới nàng bang nhân đỡ đẻ quá, liền tới thỉnh nàng, tục nữ nói, một lần lạ, hai lần quen, cho người ta đỡ đẻ biết bước đi về sau cũng liền lần đó sự. Người khác có lẽ không tiếp thu được đỡ đẻ khi huyết tình, tô hồi sẽ có cái này phiền não sao? Nàng tu chân, biết rõ nhân thể kinh mạch huyệt vị, còn có thần thức phụ trợ. Tuy rằng nàng hiện tại thần thức còn ở luyện khí kỳ, nhưng đã từng cũng là chút cơ người. Thần thức diệu dụng sớm đã biết rõ, trải qua nàng đỡ đẻ, đến nay không có ra quá sự. Sản phụ tuy rằng ngay từ đầu không phải thực tín nhiệm cái này tuổi trẻ ba mụ, nhưng là sinh quá mấy thai đối lập một chút. Liền biết cái nào sinh càng thuận lợi. Châm rãi, cũng có những người khác tới tìm nàng đỡ đẻ, hỏi nam nữ. Tô hồi ngay từ đầu là cự tuyệt. Ta không phải bà mụ, ta cũng sẽ không xem nam nữ. Người tới lôi kéo nàng đi, ta biết ta biết, nhân mệnh quan thiên A, ngươi mau tới, liền chờ ngươi. Tô hồi, nàng còn có thể làm sao bây giờ, liền tính nàng không bài xích, nhưng không phải là nàng tiếp thu A. Các ngươi như vậy đem bà mụ cái này trước nghiệp ấn cho nàng thật sự không thành vấn đề. Đơn giản nàng so sánh lên, tuổi tương đối tiểu, đại bộ phận người càng tín nhiệm tuổi một đống người, cho rằng nàng kinh nghiệm phong phú. Một cái khác bà mụ ở trong thôn gặp gỡ thời điểm, đối mặt cái này đoạt chính mình bắt cơm hậu sinh còn ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi. Tô hỏi tin tưởng ta, ta không có đoạt ngươi bắt cơm ý tứ. Bà mụ có con dâu, nhưng là cùng con dâu chỗ không tốt cửa này tay nghề căn bản liền không truyền cho nàng, phía trước kia ở trong thôn chính là lũng Đoạn A, nhà ai muốn sinh đều phải thỉnh nàng, sinh nhi tử có trứng gà, sinh nữ nhi cũng sẽ không không tay, cấp người trong nhà cải thiện đồ ăn, nhưng là hiện tại, có đoạt sinh ý tới, nàng cũng mặc kệ con dâu có phải hay không nghe lời, tay cầm tay giáo nàng, bảo đảm chính mình ra ở đỡ đẻ giới địa vị. Triệu Hạ Lan tới hỏi nàng thời điểm còn có chút tiếc hận, ngươi thật sự không suy xét cho người ta đỡ đẻ. Ngày thường cũng không có việc gì, nếu không phải ta chịu không nổi, ta đều tâm động. Nàng chịu không nổi sinh hải tử kia huyết tinh trường hợp. Tô hồi thập phần kiên định, cảm ơn, không suy xét. Nàng không có kiêm cái này trước tính toán. Triệu Hạ Lan, Hảo Đi, đúng rồi, dính điểm không khí vui mừng, ta cô em chồng có mang, tính tính toán, cùng ngươi đệ muội không sai biệt lắm thời điểm hoài thượng. Nói, Triệu Hạ Lan đột nhiên nghĩ đến, ngươi sẽ đỡ đẻ lại nói tiếp, đến lúc đó muốn sinh, có thể hay không cho ngươi đi đỡ đẻ a. Tô hồi trầm mặc. Triệu Hạ Lan cô em chồng Hoài Hướng khá tốt, không nôn nghén, cũng không có đối thứ gì sinh ra đột nhiên chấp niệm, tỉ như nói, thập phần muốn ăn một dạng đồ vật từ từ, nhìn người đều nói nàng đứa nhỏ này hiếu thuận, đau lòng mẹ, cùng chi đối lập, Chu Tiểu Tình hình thành tiên minh đối lập. Nàng sẽ bị phát hiện mang thai chính là bởi vì nghe thấy được cá hư vị, nôn nghén. Này vừa phun liền một phát không thể vãn hồi, hương vị hơi chút trọng một chút liền phải phun, này trong đó có mùi cá đồ vật là khu vực thai hòa nặng, thấy đều sẽ sinh ra sinh lý tính nôn khan. Thật vất vả chịu đựng đi này phun phun phun nôn ngén sinh hoạt, nàng lại trở nên thực thèm, muốn ăn đồ vật, một ngày có thể ăn tắm đốn, đối với trứng gà cùng thịt ai đến cũng không cự tuyệt. ân, này cũng không có gì, đối trứng gà cùng thịt sinh ra cự tuyệt tâm lý mới là hiếm thấy chuyện này. Bởi vì nàng mang thai, lý mãn phân dưỡng những cái đó gà sinh trứng gà, không còn có đổi hồi quá mức xài hoặc là dầu muối, toàn bộ vào nàng bụ. Trương quý còn thường thường cùng nàng muốn một ít phiếu thịt, đi mua thịt tới cấp chu tiểu tình bổ thân thể. Nàng thật là nhìn đến cái gì đều tưởng nhét vào miệng, như vậy ha ha tự nhiên hiệu quả cũng dựng xào thấy bóng. Nôn ngén kỳ kết thúc không bao lâu nàng tựa như thổi khí cầu giống nhau béo lên, làm lý mãn phân nhìn đều có chút không được tự nhiên. Hiện tại lúc này, mọi người đều quá đến khổ, mập mạp kia thật là lông phượng xứng lân, có ai ra có béo cô nương, kia đều thuyết minh nhà hắn điều kiện hảo. Hiện tại này tức phụ ăn thành như vậy, một phương diện nàng đau lòng tiền, về phương diện khác nàng lại cảm thấy, bộ dáng này sẽ không bạc đáy chính mình còn không có sinh ra tôn tử, một bên hy vọng nàng ăn ít, một bên hy vọng nàng đừng bị đói nàng tôn tử, mâu thuẫn tâm lý. Tâm tình của nàng đều phức tạp, càng miễn bản triệu lai đệ. Đều là làm nhân nhi tức phụ, lúc trước nàng mang thai ăn cái gì, làm người bà bà cũng không thể như vậy bất công. Lý Mãn Phân cũng biết có chút qua, chỉ có thể nói hiện tại thời điểm không giống nhau, trong nhà không có trước kia khó khăn, vì lấp kín nàng miệng, nàng cấp đại tôn tử khai không ít tiểu táo. Lúc này mới làm triệu lai đệ ngừng nghỉ chút. Nàng sinh bốn thai, liên đầu một cái là nhi tử, mặt sau đều là nữ nhi, nàng không nghĩ tái sinh sao. Tưởng. Chính là không có biện pháp, sinh chương tiểu hoa thời điểm bị thương thân thể, không có biện pháp tái sinh, đối này, nàng vẫn luôn đối tiểu nữ nhi nhạt nhạt, khó tránh khỏi có vài phần giận chó đánh mèo cảm xúc. Cả đời này liền một cái nhi tử, về sau nửa đời sau liền dựa vào trương cầm hoa, hiện tại nhiều tranh thủ chút ăn cấp bảo bối nhi tử, khí liền bình chút, bất quá, nàng cũng chờ. Nếu là nàng ăn nhiều như vậy, lại còn sinh cái nữ nhi, vậy có trò hay nhìn? Mưa to đập ở mái ngói thượng, phát ra thanh thúy lại dễ nghe thanh âm, cùng nước mưa từ mái hiên thượng rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh âm, còn có đánh tới cỏ cây thượng thanh âm, hợp thành mùa mưa đặc có chương nhạc. Mấy ngày nay vẫn luôn trời mưa, đường tỷ đều không có lại đây, Trương vệ quốc thở dài một hơi, hắn cũng vải thiên không có đi ra ngoài chơi đùa, đã bị này vũ vây ở trong nhà, mấy ngày nay thời tiết cũng là kỳ quái, buổi sáng không giới hoặc là mưa nhỏ. Hắn muốn đi đi học một chút cũng không chậm trễ. Buổi chiều, hắn có thời gian, liền hạ mưa to, căn bản không địa phương cho hắn chơi, chỉ có thể ở nhà. Thực nham chán đã phát trong chốc lát lốc, chương vệ quốc vào nhà đi tìm xem chính mình hộp bách bảo, nhìn xem có cái gì món đồ chơi. Cuối cùng, hắn cầm tiểu nhân thư cùng giấy bút ra tới, vẽ lại ra tới tiểu nhân thư bọn họ đã góp nhặt không ít. Hiện tại tiểu nhân thư cũng bị vẽ lại quá, tự từ trương bảo quốc bổ thượng. Hiện tại nhàn chán, đơn giản lại đến một lần, hắn phía trước vẽ lại thời điểm có điểm xuất ruột, hỏa có điểm thô giáp. Hai cái tiểu nhân nhìn thoáng qua, liền mất đi hứng thú, bọn họ hai cái hỏa nghệ vẫn là không cần đều xấu, trước vài lần còn có hứng thú đi theo cùng nhau, sau lại chính là nhìn, không đi lãng phí trang giấy. Trương Bảo Quốc dựa vào trên tường trạm quân tư, đứng một hồi lâu, hắn hoạt động xuống tay chân đi tới, xem đệ đệ vẽ lại thành quả, hắn lâm đến càng chậm động tác nhẹ nhàng, cơ hồ sẽ không ở mặt trên thư thượng lưu lại dấu vết. Sau đó dùng bút chỉ chậm rãi gia tăng, thêm thô, bởi vì hắn hòa chậm, nhìn qua cùng nguyên phẩm rất giống. So với hắn phía trước vẽ lại nhìn qua muốn càng tốt một ít. Trương Bảo Quốc xoa xoa thủ đoạn, ở đất chống thượng bắt đầu làm hít đất. Hắn kêu gọi hai cái chơi đùa đệ đệ, muốn cùng nhau tới sao? Chúng ta cùng nhau điểm số. Hảo a hảo a, cùng nhau tới. Song bào thai một tả một hưu ở hắn hai bên dọn xong tư thế. Một, hai, ba. Hít đất. Trương bảo quốc động tác tư thế là tiêu chuẩn. Đây cũng là trương thành nghiệp huấn luyện hấp nhất. Nhưng là hai cái tiểu nhân liền hình thù kỳ quái. Mông chu lên tới. Tay vị trí quá khai hoặc là quá hẹp. Qua lại làm mười mấy. Trương định quốc đơn giản chân bất động. Nửa người trên đi theo từ trên xuống dưới. Trực tiếp đem hít đất cấp thiến rất một nửa. Hai mươi. 21 Trương Bảo Quốc là sẽ không cưỡng cầu đệ đệ động tác tư thế, có cái bộ dáng liền thành, rốt cuộc bọn họ tuổi còn nhỏ đâu, chờ bọn họ lại đại điểm liền nghiêm khắc yêu cầu, tựa như Trương Vệ Quốc, hắn nếu là như vậy, Trương Bảo Quốc cũng sẽ không trang nhìn không thấy. tô hồi nghe bọn họ thanh âm, một bên phiên sách giáo khoa, cao trung sách giáo khoa. nay cuối kỳ kết thúc thời điểm, nàng muốn đi chấn trên tham gia sơ nhị khảo thí, khảo thí đủ tư cách. Hiệu trưởng liền sẽ cho nàng bàn phát sơ chung tốt nghiệp chứng. Hiện tại là năm nhị nhị học chế, tiểu học năm năm chế, sơ chung cao trung đều là hai năm chế, sơ nhị qua đi chính là sơ chung tốt nghiệp chứng. Tô hồi đã sớm học xong rồi sơ chung, xem xong rồi liền xem mặt sau chi thức, hiện tại làm nàng đi khảo cao trung bài thi, nàng cũng sẽ không phạm sợ. Bất quá, nàng rốt cuộc muốn hay không đi lấy cái cao trung văn bằng đầu mặt khác hai cái giáo sư đều là cao trung văn bằng nàng nếu là cũng là cao trung liền tất cả đều là cao trung tô hồi không suy xét khó khăn chỉ suy xét có nghĩ có thể hay không mang đến cái gì phiền toái suy nghĩ một vòng vui sướng quyết định chính mình tiếp theo tiếp tục khảo đi phiên xong rồi cuối cùng một tờ tô hồi buông sách vở lấy ra radio bắt đầu điều chỉnh kênh nhìn đến radio những người khác đều vén thay Chờ nghe được là tin tức, trừ bỏ trương bảo quốc còn giữ một lỗ thai nghe bên trong nội dung, những người khác liền không thèm để ý. Tin tức có cái gì dễ nghe, bọn họ đều nghe không hiểu, nếu là kể chuyện xưa hoặc là ca hát, bọn họ nhưng thật ra thập phần bằng lòng nghe một chút. Nhìn đến bọn họ như vậy, đặc biệt là trương vệ quốc như vậy, tô hồi cân nhắc, khi nào liền cho bọn hắn bố trí nghe viết nhiệm vụ hảo, xem hắn này không để bụng bộ dáng, liền tưởng cho hắn tìm điểm sự làm. Hạ mưa to, con sông mực nước dâng lên, dòng suối mực nước đồng dạng dâng lên, nhưng mang đến, trừ bỏ thủy ngoại ở ngoài, còn có từ thượng du không biết nơi nào cá, vận khí tốt nói, chờ mực nước giảm xuống qua đi lúc sau, là có thể ở một chỗ An tĩnh vùng nước được đến được mùa. Thiên tình, chương bảo quốc xuống đất đi làm việc, chương vệ quốc tuổi còn nhỏ, mới 9 tuổi, tuổi này xuống đất làm việc là không có công điểm, bởi vì tuổi quá nhỏ, có khả năng sống thật sự hữu hạng ít nhất cũng muốn 10 tuổi. Buổi chiều hắn ở nhà viết xong tác nghiệp liền đi bên ngoài lãng, ở nhà buồn vài thiên, hắn đã sớm gấp không chờ nổi. Cùng chính mình tiểu đồng bọn một đường chơi chơi, đi ngang qua một chỗ dòng suối thời điểm, chương vệ quốc mắt sắc, thấy được nơi đó bóng dáng. Nơi này có cá, A, ta thấy được, cá lớn, có một cân nhiều. Vài điều, các ngươi xem, nhìn đến không có. Thật lớn cá, ta muốn ăn cá. Ta cũng tưởng, Chúng ta bắt được nó. Cái kia xuống lưng, chuyên vệ quốc đánh giá một chút mực nước, trực tiếp nhảy xuống, đến hắn trên eo, không, có dự đánh giá sai lầm. Bất quá phía trước kia chỗ tương đối thầm, hắn không dám đi nơi đó, may mắn kia cá liền ở dưới này một khối, nơi này địa thế tương đối cao. Hắn chậm rãi đi phía trước di động, đánh giá có thể bắt được nó. Bọn họ ba cái tuổi không sai biệt lắm, đánh giá một chút, cũng sôi nổi xuống nước. Ngươi chậm một chút a, nhẹ một chút. Hắn hướng người bên kia đi, không cần kinh động nó, từ từ tới. Đừng cho hắn đi phía trước bơi, phía trước thủy thâm. Ngay từ đầu là cái dạng này, nhưng là này cá như vậy linh hoạt. Bọn họ bất chi bất giác liền đi phía trước đi rồi một đoạn, tiến vào cái kia địa thế lom xuống đi địa phương. Không có trời mưa phía trước, nơi đó mực nước chính là nửa thước rất cao. Hiện tại có một mét nhiều tiếp cận một mét nửa, mà ban đầu bọn họ ở địa phương đến ở giữa, ở không có trời mưa phía trước. Nó mực nước còn không đến 10cm. Tới rồi nơi này, bọn họ đều sẽ bơi lội, trong lúc nhất thời không có xuất hiện vấn đề gì, chính là kêu cá tới rồi cái này địa phương, càng khó tóm được, bất quá tốt xấu cũng bắt được hai điều, ném lên bờ. Ngoại ý muốn liền ở bọn họ bắt cá bắt lửa nóng thời điểm phát sinh, có cái tiểu hải tử đi phía trước chân tạm ở cục đá, không động đậy nổi, cả kinh hoàng dưới, hắn lộc cục lộc cục bùng lên, giúp giúp ta, hoa, lộc cục lộc cục Ta chân lộc cộc lộc cộc. Vừa thấy như vậy, gần nhất trương vệ quốc đều, ta hiện tại liền tới giúp ngươi, ngươi đừng sợ. Ngươi ở sợ hãi thời điểm là không chịu lý trí khống chế, hắn chỉ biết gắt gao mà bái trụ tới cứu chính mình người, uống lên mấy ngụm nước, hắn nghĩ ba mẹ dặn dò, tâm hoảng ý loạn dưới đã sớm đã quên chính mình hẳn là như thế nào làm, gắt gao mà bái trương vệ quốc, nhưng là hắn thân cao cũng không đủ à, mực nước vượt qua đầu của hắn, cùng nhau phịch lên. Ba cái tiểu hải tử, chỉ còn lại có một cái bị dọa hư đứng ở trong nước mặt, hắn đã phát trong chốc lắc ngốc, suốt ruột hô to, cứu mạng A, có hay không người A. Hắn nhìn nhìn, chạy lên bờ đi, nhìn đến một cái đại nhân, cũng mặc kệ là ai, bắt lấy hắn, tựa như bắt được cứu mạng dâm dạ, cứu mạng A, bọn họ, chết đuối. Trong thanh âm có khóc nước nở, hắn không cần cá, ô ô ô, hắn chỉ vào kia chỗ dòng suối nơi địa phương. Người tới vừa thấy lập tức liền chạy chậm qua đi. Nhìn đến nơi đó phịch bóng người, bùng một tiếng nhảy đi vào, ỉ vào thân cao, đem hai người một tay một cái kéo lên. Cái này mực nước đối với hai cái tiểu hài tử là không đỉnh, nhưng là đến hắn nơi này chính là đến ngược chỗ. Trương vệ quốc còn thanh tỉnh, nhưng là ngay từ đầu bị cục đá tạm trụ chân cái kia đã lâm vào hôn mê. Bất quá may mắn không lâu sau, đem thủy nhổ ra lúc sau, hắn liền thanh tỉnh. Bất quá này sợ hai hắn, kia cổ hít thở không thông, cho rằng chính mình sẽ chết cảm giác, làm hắn vừa tỉnh lại đây liền đoá hoa khóc lớn. Bọn họ khuyên cũng khuyên bất động, hắn tiếng khóc hấp dẫn người lại đây. Này tiếng khóc như thế nào như vậy quen thuộc đâu? Bất quá như thế nào khóc thảm như vậy? Bị tiếng khóc hấp dẫn người vừa lúc là người nọ ba ba, nhìn đến nhi tử trên mặt đất ngồi khóc, làm cho bọn họ kính nhi viễn chi sửa, tạo, phạm ngồi sổm bên cạnh, lập tức nhíu mày. Ngươi đang làm gì? Ngươi khi dễ ta nhi tử. Ba ba, hoa hoa. Ba ba. ba ba, ba ba, ta sợ quá. Ô ô ô hắn sợ tới mức căn bản không nghe hắn đang nói cái gì, trực tiếp ôm lấy hắn khóc lên. Vẫn là trương vệ quốc giải thích, không phải là hắn đã cứu chúng ta hắn càng nói đầu rũ càng thấp. Văn học huy yên lặng đứng lên, các ngươi về sau loại này thời điểm cũng đừng xuống nước, rất nguy hiểm, ngươi nhi tử chân phòng trường vạn bị thương. Nhớ rõ di thuốc. Biết ngọn nguồn về sau, nhìn chính mình nhi tử người tới có chút ngượng ngùng. Trong lúc nhất thời cư nhiên nói không ra lời, chỉ có thể hung hăng mà cho hắn một cái tác, chụp ở hắn trên lưng. Người tiểu tử này. Thiếu đánh. Lời nói xuất khẩu, hắn tiếp tục đi xuống nói, ngươi đã cứu ta nhi tử mệnh, cảm ơn ngươi. Văn học huynh xua xua tay, không quan hệ, ngươi về sau xem trọng bọn họ, ta còn có việc, đi trước. Này đương nhiên không thể liền như vậy tính, qua đi khẳng định muốn đưa điểm đồ vật qua đi tỏ vẻ tỏ vẻ, bất quá hiện tại, hắn linh chính mình nhi tử lỗ thay, ngươi là ngại mệnh quá dài đúng không? May mắn lần này không có việc gì. Ngươi cùng ta trở về, các ngươi hai người cũng đuổi kịp. Hắn ha ha, cùng ta đi nhà các ngươi. Không theo chân bọn họ đại nhân nói một câu, không đem bọn họ ra banh một banh, vô pháp vô thiên đều, loại này thời điểm đều dám xuống nước. Tôi hồi bình tĩnh nghe xong nhân gia ra trưởng này một phen thuyết minh, lại nhìn nhìn đủ rũ cục đuôi trương vệ quốc, gật đầu tỏ vẻ ứng hòa, hắn chính là lá gan quá lớn Nga, nhất định hảo hảo giáo dục hắn. Kia nhưng không sao. Hiện tại thời tiết này làm không hảo mực nước còn sẽ tiếp tục trướng, bọn họ cũng dám xuống nước, ngươi nhưng đừng quá quán bọn họ. Tôi hồi bởi vì cấp mấy cái hải tử ăn ngon uống tốt, dưỡng khí sắc hồng nhuận nói nàng cương triều mấy cái không có cha hải tử đồn đãi đó là thập phần lưu hành, cho nên hắn sợ tô hồi khinh phiêu phiêu bất quá, lần nữa dặn dò muốn cho hắn biết giáo huấn. tô hồi cũng biết nhân ra đây là hảo tâm, tự nhiên chỉ có gật đầu. nàng càng gật đầu, trương vệ quốc càng hoảng hốt. hắn biết sai rồi, hắn thật sự biết sai rồi, hắn mụ mụ có thể hay không không cần giáo dục hắn, đương nhiên không được. tiến đi nhà người khác trở về giáo huấn nhi tử gia trưởng. Tô hồi làm trương vệ quốc giặt sạch cái nước cấm tắm, đem trên người khí lạnh giặt sạch, thay đổi quần áo, sau đó liền bắt đầu giáo hấn. Ngươi hiện tại biết sai rồi không có? Ta biết sai rồi. Trương vệ quốc thanh niên vô cùng thành khẩn, còn mang theo vải phần run rẩy. Hắn ngồi xuống mã bộ, đôi tay hướng về phía trước cử, giơ cái trang thủy buồn gỗ, tay run lên, bên trong thủy cũng đi theo run run rẩy rẩy. Nơi nào sai rồi, ngươi nói. Ta không nên ở mùa mưa thời điểm xuống nước, không nên đã quên Mụ Mụ nói, ta không nên cả gan làm loạn, ta thật sự biết sai rồi. Mụ Mụ tha thứ ta đi. Hắn nhận sai nhận được tác lưu. Hắn bảo đảm, tuyệt đối không có lần sau, mà chống đỡ hắn xuống mặt, ngoa ngoe dục dịch ca ca nắm tay bảo đảm. Bởi vì hắn nhận sai thái độ tốt đẹp, chuyên vệ quốc từ Mụ Mụ trên mặt thấy được tiếc nuối cùng đáng tiếc. Tiếc nuối cái gì? Đáng tiếc cái gì? Chuyên vệ quốc tỏ vẻ Hắn kỳ thật không muốn biết. Hắn nhìn thật dày một sấp vở, khóc không ra nước mắt. Nhận sai mâu cũng không đại biểu cho liền có thể miễn đi trừng phạt. Hắn muốn biết xuống thật dài an nan thư, còn có thật dày văn chương sao chép, có thể muốn gặp, kế tiếp một đoạn thời gian, hắn đều không có đi bên ngoài chơi đùa thời gian. Bất quá, ngày hôm sau tô hồi liền dẫn hắn ra cửa, dẫn hắn đi cấp dân nhân cứu mạng tặng lễ cùng biểu đạt lòng biết ơn. Hắn không có ngất xỉu đi, nhưng cũng sặc vài nước miếng con bị tiểu đồng bọn gắt gao mà ôm, phù không đi lên, nếu là không có văn học huynh, thật sự khó mà nói. Tô hồi mang theo trương vệ quốc hướng chuồng bò phương hướng đi đến, trong tay cầm cố ý chuẩn bị tạ lễ, nghĩ một khác sự kiện. Cứu bọn họ người là hắn, quan thiểu lý cố ý làm ơn nàng chiếu cố đại học giáo thụ, cũng là xảo, quan sát lâu như vậy, nhân phẩm của hắn Tô hồi trong lòng đã có cái đế, hiện tại việc này, vừa lúc có danh chính ngôn thuận lấy cơ lui tới, đến nỗi qua đi, tô hồi nhìn còn có chút sao động hơi thở trương vệ quốc. Hắn là đại học toán học giáo thụ, tri thức mặt không phải người thường có thể so sánh nổi, liền nghĩ cách làm ơn hắn cho hắn học bù hảo, không bổ trương vệ quốc hoài nghi nhân sinh, hưởng phí hắn này vừa ra sự cố. Chờ mong đi, hài tử. Lúc này, trương vệ quốc đột nhiên đánh cái dùng mình, đột nhiên cảm thấy có điểm lãnh là chuyện như thế nào. Văn học huynh đang ở chuồng heo bên trong nguy heo. Hắn đem nấu quá cơm heo ngã vào buồn gỗ bên trong, nhìn đến hắn cầm quen thuộc thùng gỗ lại đây, nơi này mấy cái heo liền kích động thấu lại đây, thở hổn hển thở hổn hển chờ đồ ăn. Hắn đem cơm heo toàn bộ ngã xuống đi, nhìn kia mấy cái ăn cũng không ngẩng đầu lên trai trai heo con, khẽ cười một chút, theo sau nhìn chung quanh một vòng, nhìn một chút chung quanh vệ sinh, không sai biệt lắm muốn quét tước, hắn đi đến một bên, cầm lấy bên cạnh thải tốt của heo, băm thành thoái khối, chính là lúc này. Tô Hồi mang theo Trương Vệ Quốc tìm lại đây. Bọn họ đi trước chuồng bò nơi đó, không có người, bất quá ở nơi đó liếc mắt một cái là có thể xem tới được chuồng heo bên này bóng người. Ở bên cạnh, còn có Chu Văn, hắn là phía trước đã bị Hạ Phong đến nơi đây cải tạo. Hắn cũng ở Huy Heo, nhìn đến có người lại đây, cùng Văn Học huynh cùng nhau yên lặng nhìn các nàng. Tô Hồi trước nói minh ý đồ đến, chúng ta là tới nói lời cảm tạ. Ngày hôm qua đa tạ ngươi hỗ trợ cứu lên hải tử. Trương vệ quốc, cảm ơn bà bá, ta về sau sẽ không dưới tình huống như thế xuống nước, ta lúc ấy đều bị dò mông, ít nhiều ngươi đi ngang qua. Tô hồi đem lễ vật đưa lên, đây là nhà của chúng ta một chút tâm ý, làm ơn tất nhận lấy. Văn học huynh đứng thẳng người, ngươi lấy về đi, ta cũng không có làm cái gì. Nhìn đến tô hồi mẫu tử này một phen động tác, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lo lắng có phải hay không tới tìm cha hiện tại không phải, tâm thả trở về. Bên cạnh Chu Văn ngạc nhiên nhìn văn học khuyên liếc mắt một cái, hắn cứu tiểu hài từ sao. Cũng chưa nghe hắn nói. tôi hồi, nếu không có ngươi, hậu quả không dám tưởng tượng, có lẽ đối với ngươi tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là đối với này hai đứa nhỏ tới nói, đây là yêu cầu ghi khắc cả đời đại sự, ta làm mẫu thân, không có giáo hảo hắn cảm thấy hổ thẹn lại thập phần cảm kích, nơi này cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, làm ơn tất nhận lấy. Tô hồi đem rổ phóng tới hắn trong tầm tay, tiếp tục, vệ quốc tuổi cũng không tính nhỏ, có thể làm rất nhiều sự, hắn ngày thường cũng có rảnh, điểm này điểm lễ vật cũng không thể đại biểu hết thầy, về sau hắn lại đây giúp ngươi làm việc, chỉ mình một chút non nớt chi lực. Không cần. Vừa nghe đến nàng nói muốn tới giúp chính mình làm việc, văn học huynh kinh ngạc một chút, ngươi không cần như vậy. Này ta nhận lấy, có thể, ta thật sự không có làm cái gì, ngươi như vậy ta chịu chi hổ thẹn. Tô hồi, đây là hẳn là, không cho hắn tiếp tục cự tuyệt cơ hội. Tô hồi vô vô chương vệ quốc bả vai, nhìn đến ba ba ở làm việc, ngươi biết chính mình hẳn là như thế nào làm sao. Trương vệ quốc gật đầu. Ơn, mụ mụ, ta biết. Văn học huynh có chút ngốc nhìn này, mẫu tử hai cái tự hỏi tự đáp, sau đó... Cái kia mâu thân cứ như vậy một mình đi rồi. Đi rồi. trương vệ quốc thuần thuộc hỗ trợ, trước kia không có phân ra thời điểm cũng là giúp đỡ quen làm, có một đoạn thời gian không có làm, nhưng cũng không thấy mới lạ. Văn học huynh, bọn họ là tới nói lời cảm tạ sao? Bọn họ là tới nói lời cảm tạ tặng lễ đi. Nhìn qua là, nhưng là vì cái gì cho hắn một loại không thật là khéo cảm giác? Quái quái, như là có chứa nào đó mục đích tính. Nhưng là hắn nơi này còn có cái gì đáng giá người khác ý đồ. Không bị người e sợ cho tránh còn không kịp liền tính hảo. Nhưng lại thế nào, cũng không thể làm một cái tiểu hài tử giúp hắn làm việc đi. Văn học huynh hổ mặt, ngươi trở về, ta nơi này không cần ngươi. Chương vệ quốc liên tục lắc đầu, nếu là đi trở về. Hắn nhưng không nghĩ đối mặt mụ mụ cười như không cười mặt. Hắn nhanh hơn động tác, ngươi làm ta hỗ trợ đi, ta sẽ không cho ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì ta thực cẩn mẫn, Người xem, hắn dùng thực tế hành động chứng minh. Có tô hồi đi đầu, một người khác gia trưởng cũng mang theo lễ vật đi bái phỏng, lúc này người trong thôn cũng đều đã biết. Tuy rằng trong thôn là đối những người đó e sợ cho tránh còn không kịp, nhưng là hiện tại nhân gia giúp bọn họ thôn tiểu hài tử A, cứu bọn họ, loại này là đại ân, nếu là coi như không có việc gì phát sinh, kia về sau nếu là lại phát sinh như vậy sự. Bọn họ coi như không phát hiện kia làm sao bây giờ. Kia không phải gieo gió gật bão Cho nên báo đáp kia khẳng định là muốn báo đáp, đưa điểm lễ vật cũng không quá đáng. Bất quá trung quy vẫn là muốn bảo trì khoảng cách, để tránh bị liên lụy. Kết quả là, bất chi bất giấc trùng, bọn họ nghiêu, lều vài người ở làm việc thời điểm gặp được thôn người, ban đầu người khác đều làm như bọn họ là không khí, hiện tại sẽ có chút người chủ động theo chân bọn họ chào hỏi. Nói không nhiều lắm nhưng sẽ quan tâm bọn họ muốn làm gì, muốn đi đâu, so sánh với ban đầu, kia bị làm lơ, tựa hồ bị thế giới này vứt bỏ tình huống, này đem bọn họ coi như người bình thường hành động làm cho bọn họ đều pha chịu xúc động. Bọn họ có phải hay không cũng nên nối người khác thiện ý làm ra phản ứng. Bọn họ xảy ra chuyện sau, tiếp thu đến ấm áp quá ít, thiếu đến xuất hiện một chút, bọn họ liền tưởng vùng ở lòng bàn tay, chậm rãi cảm thụ kia cổ ấm áp, Trương vệ quốc ở mụ mụ một mình đi tìm văn bá bá lúc sau thành chuồng bò bên kia khách quen, bên kia hương vị quả thực, không bao lâu, hắn quá khứ thời điểm liền mang lên mụ mụ chế tác hương bao, đeo ở trên cổ, hương vị lập tức dễ chịu không ít, sau đó hắn cấp nơi này người mỗi người tặng một cái, lần nữa cường điệu, đây là ta mụ mụ chính mình đi trên núi thải thảo dược chế thành, không cần tiền mua, cũng không khó được, các ngươi nhận lấy, ngàn vạn không cần khách khí. Mụ mụ nói với hắn bọn họ như vậy thái độ lãnh đạo nguyên do, nếu là quan hệ quá mức thân cận, ngược lại khả năng sẽ hại bọn họ. Trong thôn theo chân bọn họ bảo trì khoảng cách là không có sai, nhưng hắn một cái tiểu hài tử ngầm giúp đỡ cũng sẽ không phạm cái gì kiên kỵ, làm hắn nắm chắc hảo cái này độ. Hắn không phải thực hiểu như thế nào nắm chắc hảo cái này độ, nhưng là mụ mụ nói như thế nào, hắn như thế nào làm, mụ mụ hiểu được nhiều như vậy, tổng sẽ không lừa hắn. Sau đó hắn muốn đánh khi đó đơn thuần chính mình, tỉnh tỉnh. Hắn như thế nào sẽ đã quên mụ mụ còn không có nói tha thứ hắn. Hắn thành công dùng một đoạn thời gian, ở chỗ này thành lập hảo nhân duyên, đặc biệt là cùng hắn ân nhân cứu mạng văn học khuynh văn bá bá. Hắn không phải mỗi ngày đều tới, nhưng là tới tần suất tương đương cao, đi theo cùng nhau làm việc, không kêu khổ không kêu mệt. Văn học khuynh đem tích góp phân chọn đi ngoài ruộng, đi tới đi tới. Vừa lúc nhìn đến hướng hắn chạy tới trương vệ quốc, đối phương thẳng tắp hướng về hắn nơi này tới, cũng mặc kệ hắn nơi này phát ra mánh liệt hương vị. Hắn đem một cái nướng bắp đưa tới hắn trong túi, không, không thể nói một cái, đây là một phần ba cái, tiểu hài tử đem bắp bông, người liền chạy, cũng không biết này bắp là từ đâu ra, hẳn là chính hắn trong nhà đất phần trăm loại đi. nón bắp thương ngọn, hắn xác thật đã lâu không có ăn quà hắn chưa nói cái gì, tiếp tục đi phía trước đi. Hiện tại này nùng liệt hương vị cùng với hắn, thật sự không ăn uống, trở về lại ăn đi. Đi trở về không bao lâu, chương vệ quốc lại tới nữa, cầm giấy cùng bút tới nội bài tập. Văn học huynh một bên băm cỏ heo, một bên xem mặt trên đáp án, sau đó không lưu tình chút nào chỉ ra vài đạo đề sai lầm. Ta hiện tại cho ngươi nói một chút, ngươi nghiêm túc nghe. Chịu người chi thác, hắn thực nghiêm túc cho hắn học bù, bất quá vì tránh cho ra phiền toái hắn giống nhau sẽ không viết chữ. Đều là trên mặt cắt cầm nhanh cây viết xuống tới, sau đó trương vệ quốc lại sao một lần, chính mình lại làm, sau đó đưa cho hắn miệng phê chữa, bảo đảm sẽ không có hắn chữ viết cùng bút ký xuất hiện, sau đó trở thành người khác công kích lược điểm. Hắn phía trước chính là lão sư, đối cái này một chút cũng không xa lạ, thường xuyên qua lại, hắn cũng thói quen, khôi phục mỗi ngày ngủ trước suy nghĩ một chút ngày mai muốn dạy cái gì, bố trí cái gì tác nghiệp sinh hoạt. Lại nói tiếp hắn là toán học lão sư, nhưng này chỉ là thuyết minh hắn ở toán học này một ngành học thượng phá lệ xuất chúng, cũng không đại biểu cho mặt khác ngành học hắn liền sẽ không. Đặc biệt là ngoại ngữ phương diện này. Hắn là lưu học sinh, có thể dùng ngoại ngữ cùng trương vệ quốc thuần thục giao lưu, còn có thể nói với hắn vừa nói ở nước ngoài phát sinh một ít trải qua cùng bên kia phong tục. Trương vệ quốc đối này là đau cũng vui sướng, hắn chơi đùa thời gian bị văn bá bá cùng mụ mụ tệ đến không còn một mảnh. Nhưng là về phương diện khác, Văn Bá bá giảng những cái đó sự tình, thật sự là quá hấp dẫn hắn, Văn Bá bá thật là lợi hại nha, vì cái gì lợi hại như vậy Văn Bá bá sẽ tới trong thôn tới làm loại này xuống đâu? Hắn trộm hỏi Mụ Mụ, Mụ Mụ nói, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, ngươi học thêm chút tri thức, sớm một chút lớn lên, ngươi liền đã hiểu, ngươi đừng hỏi hắn, này sẽ làm hắn thương tâm, biết không? Trương vệ quốc cái hiểu cái không nhớ kỹ Mụ Mụ nói. Hắn đã thực nỗ lực học tập, hắn khi nào mới có thể nhanh lên lớn lên. Đại ca hoa ở học tập thượng công phu đều không có hắn trưởng. Bất quá thực mau, hắn phát hiện chính mình ở toán học ca này một phương diện vượt qua đại ca. Đại ca sẽ không, chính mình sẽ, loại cảm giác này sẽ làm người nghiện. Ha ha ha, đại ca như vậy đồng, hắn so đại ca còn muốn đồng. Hắn thật lợi hại. Sau đó hắn đã bị mụ mụ ủy lấy trọng trách, cấp đại ca cùng hai cái đệ đệ đương lao sư. Hắn học cái gì, nắm giữ cái gì, dạy cho ca ca cùng đệ đệ. Hoa, hắn cũng muốn đương lão sư sao? Đương lão sư cỡ nào huy phong a? Về sau hắn cũng là lão sư. Đối với đắc ý cầm đều so với trước nâng lên một cm đệ đệ. Trương Bảo Quốc yên lặng mắt trợn trắng, cũng không đả kích hắn. Hắn mới sẽ không theo cái này ngu ngốc nói, mụ mụ cố ý làm hắn nói chính mình sẽ không đâu. Quả nhiên. Bộ dáng này đệ đệ tính tích cực hoàn toàn bị nhắc tới tới, mụ mụ quá lợi hại, đệ đệ liền. Về sau hắn vẫn là nhiều nhìn điểm đi, miễn cho hắn bị không biết hai lừa. Quan thiểu lý thu được tô hồi gửi tới bao vây cùng thư tín, hắn trước mở ra thư tín, mặt trên nói một sự kiện, nói nàng con thứ hai bởi vì đang mưa trong lúc đi trong nước bắt cá, đã xảy ra ngoài ý muốn bị một cái đi ngang qua người cứu. Nói nhà bọn họ đối hắn cảm kích, còn có cảm tạ làm một ít việc. Tin thượng thực bình thường, không có gì đặc biệt. Cho dù có người cố ý chuyên môn tới kiểm tra cũng tìm không thấy cái gì vấn đề. Rốt cuộc mặt trên liền người kia là ai đều không có nói. Nhưng là, hắn biết, tiêu cứu trương vệ quốc người, chính là hắn làm ơn nàng chiếu cố người. Nếu như vậy, bọn họ kêu chính mình thúc thúc, quan hệ cũng thực thân cận chính mình. Hắn giúp lớn như vậy vội, chính mình tỏ vẻ một chút, hẳn là cũng thực. Bình thường đi, hắn phải nghĩ lại. Thứ gì không chớp mắt còn thực dụng, làm thúc thúc một chút lòng biết ơn. Hắn đem tin phong tới trong túi, tiếp tục khai bao vây, có đuổi nhang muối bao, các màu hương liệu, còn có tương quan thổ đặc sản. Hắn một lấy ra tới, lập tức trước đem chính mình kê phân trước bắt được một bên, bằng không chờ đến hắn bắt được đơn vị đi, này đó liền phải bị cướp sạch. Hắn đếm đếm đuổi nhang muối bao, lại nhiều cầm hai cái, cái này quá dùng tốt, hắn hoa không ít giá mua đuổi muối dược. Hiệu quả đều không có như vậy hảo. Hắn cầm đi đơn vị, quả nhiên, ba chân bốn cẳng. trong ngáy mắt, trước mặt hắn đồ vật đã bị cướp sạch, nhiều mặt khác một đống bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật. Ta cái này là lần trước đi mối thành nhìn đến đặc sản, dâu mè. Đây là ta lần trước đi ngang qua hải thành thời điểm mua, nơi đó bờ biển đặc biệt nhiều loại này gọi là hải sâm đồ vật, hương vị không tồi, Cố ý cấp để lại hai bao. Đây là ta tức phụ nhà mẹ để bên kia dầu trà. Quan thiểu lý toàn bộ thu hồi tới, đến lúc đó nhận được nhiệm vụ, đi ngang qua kia phụ cận thời điểm cùng nhau gửi trở về cho hắn. Tiết kiệm yêu phí, cũng tiết kiệm thời gian. Sau khi trở về, hắn liền viết tin cấp chính mình bằng hữu, nói cho hắn phụ thân hắn hiện trạng, bọn họ phụ tử hai cái thư tín lui tới không thể quá mức thường xuyên, nhưng là bọn họ hai cái chi gian thư tín lui tới liền không có cái kia cố kỵ. Vũ vẫn luôn tiếp theo thẳng hạ, năm nay Vũ so năm trước muốn hạ lớn hơn rất nhiều, gần nhất mấy ngày nay vẫn luôn hạ mưa to, nghỉ một lát nhi tình huống đều thiếu, mưa to liên miên không dứt, tạo thành trực tiếp hậu quả chính là mực nước bạo trướng. Bờ sông bên kia mực nước khoảng cách bờ biển đã không có nhiều ít khoảng cách, đến nỗi bờ sông bãi sông càng không cần phải nói, bãi sông là loại có thu hoạch, hiện tại tất cả đều hủy hoại, chờ đến nước sông tối lui, không biết nơi đó đậu phộng cùng khoai lang đỏ còn có hay không tồn lưu. Hiện tại còn có thể xem tới được bóng dáng, cũng chính là linh tinh mấy cây cây ăn quả, còn có thể lộ ra tán cây. Trương Thành nghiệp không ngừng một lần cho đại gia nhắc nhở, xem trọng trong nhà tiểu hải tử, không cần đến thủy biên, cũng không cần lên núi, thủy biên nguy hiểm, trong núi cũng đồng dạng nguy hiểm, tại đây loại thời điểm, dễ dàng phát sinh đất lở. Giống lần trước trương vệ quốc bọn họ phát sinh sự, tuyệt đối không cho phép lại đã xảy ra. Tạ Duệ ở Thanh niên trí thức điểm nhìn bên ngoài mưa to, mầy nhẹ nhàng nhận lại, Thanh niên trí thức điểm mái ngói là năm nay Tân Phố thượng, cơ bản không có mưa rột tình huống, có cũng thực nhỏ bé. Sư phó Bài hảo, nhưng là ưu, lều nóc nhà vẫn là rơm dạ a, bên kia tình huống phòng trường thật không tốt, hắn nhẹ nhàng mà thở dài. Lâm Kinh Nam không biết hắn trong đầu tưởng chính là cái gì, cho rằng hắn ở phiền não trận này vũ, ngươi cũng đừng qua phiền, chúng ta năm nay hảo quá không ít, hơn nữa đi Trời mưa chúng ta có thể ở nghỉ ngơi nhiều nhiều hai ngày, cũng khá tốt. Tạ duệ bởi vì không nói chuyện, Lâm Kinh Nam nhìn cũng biết hắn chưa nói đến giờ tử thượng, thay đổi cái đề tài, chúng ta hôm nay nếu không làm điểm ăn ngon, nhiều phóng một chút mễ. Ngưu, liều bên kia tình huống, sắc thật không tốt lắm. Trương Thành nghiệp cũng ở Ngưu, liều, bởi vì thật sự Ngưu trụ địa phương mưa rột, hắn muốn lại đây nhìn xem, Ngưu chính là bọn họ bảo bối, không thể có một chút sơ suất. Hắn cùng người đem mưa rột cái tiêu nghiêu, lếu nghiêu đuổi tới bên kia đi, làm chúng nó té tế, tế, mà mưa to lại thuận đường nhìn nhìn bên cạnh chuồng heo cùng với văn học khuynh bọn họ. Văn học khuynh bọn họ trụ nóc nhà sắp duy trì không được, mưa rột quá nghiêm trọng, hắn thở dài, đợi mưa cạnh, ta gọi người lại đây tu một tu. Đến nỗi bọn họ cư trú địa phương, hắn là không hảo nói ra muốn phô thượng mái ngói, bọn họ thôn thôn dân đều không có toàn bộ phô thượng mái ngói bọn họ sao lại có thể trước phô thượng đâu. Hắn chỉ có thể làm người cùng nhau giúp đỡ tu một tu, đừng cho bên trong mưa rột lậu như vậy nghiêm trọng, như bây giờ mưa lớn, bọn họ muốn ngủ đều ngủ không được. Trương Thành nghiệp lo lắng sốt ruột, hắn ăn mặc áo mưa, bên trong cũng ướt đẫm, hắn mới vừa trở lại đi, áo mưa còn không có cởi ra, có người vọt lại đây, đại đội trưởng, người đã trở lại, người mau quay trở lại đi, ra kia cách vách ra nhà ở sụp. Trương Thành nghiệp để chân liền chạy. Đại bộ phận người phòng ở đều là gạch đất phòng, thời gian lâu rồi, lại bị vũ xối, sụp tình huống cũng không hiếm thấy. May mắn xả nhà không có tạp đến người, mặt khác đồ vật tương đối nhẹ, tập tới rồi cũng không nghiêm trọng, bất quá bên trong đồ vật rất nhiều đều bị đè ở phía dưới, lương thực có hơn một nửa đều bị vũ xối, phải nắm chặt tăn luôn, quần áo chăn từ từ bị hao tổn nghiêm trọng. kia người một nhà tang mặt cứu giúp bị đè ở bên trong đồ vật, Trương Thành nghiệp tới, trước xác định có hay không người bị thương, biết bị thương người không nghiêm trọng, đã ở cách vách ra trốn sau cơn mưa liền giúp đỡ đem đổ vật đào ra, tạm thời dọn đến cách vách, sau đó lại chờ vũ ít đi một chút, dọn đến hắn huynh đệ bên kia đi ở nhờ một đoạn thời gian, lúc sau này phòng ở muốn một lần nữa nổi lên. Trương Thành nghiệp may mắn, may mắn là ở ban ngày, nếu là ở buổi tối nói, tình huống còn sẽ càng tao. Trong lúc nhất thời... Toàn bộ thôn đều phá lệ chú ý lên. Chu tiểu tình nhìn gạch làm phòng ở, vốt chính mình bụng, tròn tròn gương mặt có chút may mắn, may mắn nàng không có ở thanh niên trí thức điểm trúng. Thanh niên trí thức điểm gạch đất phòng lại nói tiếp cũng rất lâu rồi, có thể hay không cũng xuất hiện loại sự tình này cố đâu. Ai cũng vô pháp bảo đảm, hiện tại hảo, nàng gà trồng, chu phong ở là gạch xanh làm, sẽ không phát sinh cái loại này tình huống, trong bụng cũng có chính mình huyết mạch. Nàng nhìn bên ngoài mưa to, nghĩ khoảng thời gian trước vừa lấy được thư tín, lại một lần khẳng định chính mình lựa chọn. Tuy rằng nàng gả cho cái người nhà quê, nhưng nàng là đúng. Sợ sẻ ra chuyện, nàng mẹ đều tính toán trước tiên làm nàng hai cái đệ đệ xuống nông thôn, chờ học kỳ này một kết thúc, khiến cho bọn họ xuống nông thôn. Đến nơi địa điểm, tự nhiên lựa chọn nữ nhi bên này, hảo cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, tiêu phí không ít công phu, tài trí xứng tới rồi cùng cái chấn trên. Đến nơi có thể hay không phân đến cùng cái thôn, vậy muốn xem vật khí. Nàng hy vọng hai cái đệ đệ phân đến nơi đây sao. Chu tiểu tình để tay lên ngực tự hỏi, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên vô pháp cấp ra một cái xác định đáp án. Năm nay nháo thủy thai, bọn họ nơi này có con sông khơi thông, mực nước dâng lên, đem bờ sông thấp đoạn đường yêm, thôn dân cần thiết tha đường đi, cũng không thể qua cầu, không thể qua sông, cấm hết thể xuống nước vận động. nhưng nói tóm lại Không nghiêm trọng lắm, ở nào đó con sông tắc nghẽn, dòng nước không thể kịp thời khơi thông đoạn đường, vậy không xong, hoa màu bị yêm, phòng ở bị yêm, tổn thất thảm trọng. Tin tức truyền đến, Trương Thành nghiệp mỗi ngày đều mang theo người ở bờ sông quan sát tình huống, một có cái gì không đúng, liền kịp thời thông chi. Đồng thời hắn còn kêu gọi đại gia đem trong nhà lương thực, đáng giá đồ vật phóng tới thùng gỗ, đại lưu bên trong, phong kín hảo, như vậy nếu là có cái văn nhất cũng sẽ không bị thủy cấp họa hòa đi. Trước mắt tới xem, bọn họ này sẽ xuất hiện hồng thủy, nhưng là tương ứng chuẩn bị phải làm, đồng ruộng mương máng mỗi ngày kịp thời khơi thông, dưới chân núi cấm thông hành. Cuối kỳ chính là ở mưa to chung đã đến. Tô hồi phê chữa bài thi, một vài niên cấp bài thi là chính mình ra, chương bảo quốc đệ nhất, chương phượng hoa cầm đệ nhị. Cái này thành tích cũng không làm người ngoài ý muốn nếu là có khác, kia mới gọi là ngoài ý muốn Trương Bảo Quốc là năm bốn, không phải nàng giáo, bất quá hắn cũng bắt được để một danh cái này bảo tọa. Tô hồi phân biệt cho bọn họ huynh đệ năm phần tiền làm khen thưởng. Bọn họ hai cái thu tiền, bảo bối phóng tới chính mình tồn tiền vại bên trong. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc rất là chờ mong, hiện tại cuối kỳ, chờ đến 9 nguyệt khai giảng thời điểm, bọn họ cũng phải đi đi học, đến lúc đó bọn họ cũng muốn tham gia khảo thí, khảo đến đệ nhất bọn họ cũng có thể được đến mụ mụ khen thưởng năm phân tiền. Huynh đệ hai cái đối này tỏ vẻ thập phần chờ mong, hơn nữa lén lút tăng mạnh học tập thời gian, đến lúc đó, song bảo thai ca ca, song bảo thai đệ đệ, chính là chính mình đối thủ cạnh tranh, hắn muốn càng nỗ lực mới được. Qua hơn 1 tuần, Tô Hồi đi chấn trên tham gia một lần khảo thí, thành tích ưu tú, lúc sau nàng lại đi chấn trên, cùng năm nay sơ nhị học sinh cùng nhau bắt được đại biểu học sinh trung học nhai kết thúc sơ trung bằng tốt nghiệp. trương vệ quốc cảm thấy chính mình muốn múc mèo, muốn đi bên ngoài, liền tính không chơi cái gì, đi bên ngoài đi một chút cũng có thể, chỉ cần không cần ở một khối nho nhỏ địa phương buồn, cho nên tô hồi cùng hắn cùng đi giao tác nghiệp thời điểm. trương vệ quốc phản ứng đầu tiên là trong lòng qua một lần chính mình gần nhất ngoan không ngoan, có hay không làm chuyện gì, xác nhận một lần lúc sau, liền hoan hô lên. Đi nộp bài tập. Có thể đi ra ngoài đi một chút, kia thật sự là quá tốt. Áo mưa là dùng phân bón túi bên trong trong suốt lá mỏng làm, làm thành cái áo tràng hình thức. Ở cổ trước, trước ngực dùng dây lưng của lấy, trên đầu đeo đỉnh đấu lạp, phòng ngừa nước mưa thấm tiến vào. Mưa to, bên ngoài người rất ít, ngẫu nhiên thấy mấy cái, trên người ăn mặc các kiểu áo mưa, cầm cái cuốc, nện bước vội vàng, căn bản nhìn không ra là ai. Đi ra ngoài ngắn ngủn một khoảng cách, dây của hắn liền nước đấm. Chương vệ quốc đơn giản đem giày cởi xuống dưới, lấy ở trên tay. Hắn đi chân trần quán. Tô hồi trên chân là một đôi thủy giày, lúc này keo chất thủy giày quý. Rất nhiều người là không bỏ được mua, cũng không phải từng nhà đều có. Bất quá thứ này xác thật dùng tốt, đặc biệt là ở như vậy thời tiết hạ. Bọn họ đi tới rồi nghiêu, lều nơi đó, người đều ở. Hiện tại bọn họ nóc nhà là bị tu quá, không đến mức giống ban đầu như vậy bên ngoài mưa to, bên trong mưa to. Hiện tại là bên ngoài rơi xuống mưa to, bên trong rơi xuống tí tách tí tách mưa nhỏ, hơn nữa lộ địa phương tương đối tập trung, sẽ không lẩu đến giường đệm hoặc là trên bàn. Tô hồi đem văn học huynh gọi vào cách vách như, lều bên kia, thật sự như cư trú địa phương. Nơi này nóc nhà toàn bộ đều đã đổi mới mái ngói, mới vừa kiểm tu quá. Văn học huynh nhìn đến bọn họ mẫu tử lại đây, liền đứng lên, cũng không ở đại gia trước mặt mở miệng nói chuyện, lại đây bên này ở mưa to dưới tình huống nhỏ giọng nói chuyện kia một bên căn bản nghe không thấy hắn nhìn tô hồi liếc mắt một cái trước cùng trương vệ quốc nói ngươi tác nghiệp đâu cho ta xem văn ba ba ở chỗ này chỉ điểm đề này còn có đề này trọng tố. ta cùng ngươi nhắc nhở quá làm ngươi chú ý ngươi lại quên mất ngươi lại làm một lần cho ta xem nhìn xem có phải hay không vẫn là cái này đáp án giam ba câu Văn học khuynh liền tống cổ tới rồi trương vệ quốc đến trong một góc đi tiếp tục giải đề, hắn cùng Tô Hồi đứng ở cửa, mắt xem bắt phương, ngươi lại đây tìm ta, có chuyện gì sao? Đúng vậy, Tô Hồi lấy ra một cái bao vây, đây là vệ quốc hắn ba ba chiến hữu gửi tới, hắn thương tiếc bọn họ bốn cái không có ba ba, đối chúng ta mẫu tử có rất nhiều chiếu cố, ngươi cứu vệ quốc, hắn cũng thập phần cảm kích, đây là hắn một phần tâm ý, nơi này còn có hắn bằng hữu cố ý đưa cho hắn đồ vật. Văn học huynh nguyên bản muốn cự tuyệt nói liền như vậy nuốt trở lại trong bụng, cái kia bằng hữu, hẳn là chính là con hắn. Hắn mở ra tới xem, nhìn đến kia đồ vật, hắn hốc mắt hơi ướt, quả nhiên là con của hắn, trừ bỏ hắn, người khác nào biết đâu rằng hắn còn có này yêu thích. Hắn yên lặng mà nhận lấy, có khác lần thứ hai. Con có, đừng tới như vậy cần mẫn, vệ quốc lại đây là được. Ta biết, ta cũng không lưu ngươi, các ngươi trở về đi. Hắn đi qua đi nhìn nhìn trương vệ quốc cầu thang bước đi, gật đầu, đứng vậy, ngươi trở về lại trầm rãi làm, không nóng nảy. Hắn dừng một chút, hiện tại xem vũ thế, phòng trừng còn có hạ, ta nói, ngươi viết. Hắn há mồm liền cấp trương vệ quốc nhiều thêm vài tờ tác nghiệp. Có vết xe đổ khó được ra tới thông khí, vừa ra tới lại nhiều vài tờ tác nghiệp trở về trương vệ quốc. Chính mình làm chết, khóc lóc cũng muốn chịu xong. Đi ở trên đường. Chương vệ quốc để chân trần, cảm thụ được dưới chân nước hoạt bùn đất, hắn chơi tính lên đây, còn sẽ cố ý dùng ngón chân đi xoa, bài trừ một đám bi đất, này đó bi đất sẽ ở hắn đem chân rời đi thời điểm trực diện mưa to, theo sau lại biến thành một bãi bùn lầy, dung nhập đến đại địa bên trong. Hắn vươn tay, cảm thụ được bên ngoài vũ bùn bùn đánh vào cánh tay thượng cảm giác, đi theo mụn mụn bên người. Mụn mụn! Có phải hay không không nên làm đường tỉ tiếp tục lại đây nhà của chúng ta học tập ta hắn không phải rất rõ ràng nguyên do, nhưng là văn bà bá, bá dạy hắn đồ vật, mụ mụ đều làm hắn tận lực không cần ở đường tỉ trước mặt làm. Hắn chỉ có thể ở giữa chưa viết mụ mụ bố trí tác nghiệp, chờ trường phượng hoa rời đi, lại viết văn bà bá, bá. Nàng có một viên tiến tới tâm, đây là hiện tại đại đa số người không có. Tô hồi nghĩ chính mình lớp học những cái đó học sinh. Đại bộ phận người đều là lo liệu triệu lai like để cái loại này lý tưởng, nhi tử tưởng nghiệm, thành tích hảo, trong nhà cũng không cố hết sức nói liền cùng đến tiểu học tốt nghiệp. Nói như vậy, đọc cái 2 năm, nhận thức thường dùng tự, sẽ tính toán, này liền có thể, trong nhà hài tử cũng không hiểu học tập có chỗ tốt gì, ở như vậy hoàn cảnh hạ, mưa dầm thấm đất, cơ bản sẽ không đem học tập xem đến quá trọng yếu. Bản thân, học tập chính là một kiện buồn vẻ sự, yêu cầu người kiên trì bền bỉ, Trương Vượng Hoa tiến tới, chuyện nhỏ không tốn sức gì, có thể làm nàng cũng sẽ không buồn giận. Tiểu cô nương vốn dĩ liền rất vất vả, trong nhà sống phải làm, học muốn thượng, còn muốn dạy hai cái muội muội, đối lập dưới, Trương Cẩm Hoa Nhật Tử liền nhẹ nhàng nhiều, trong nhà sống hắn trước nay đều là không làm, buổi sáng đi học, buổi chiều xem tình huống đi xuống đất, tránh mấy cái công điểm, về nhà chờ ăn thì tốt rồi. Hắn thành tích cũng giống nhau, ở trong ban xuất phát từ trung gian thiên thượng. Đối học tập không thế nào để bụng, phòng trưng chính mình trong lòng cũng là chờ thượng xong năm năm cấp, bắt được tiểu học tốt nghiệp chứng liền không tiếp tục. Ở bản thân nữ Hải Tử liền ở vào nhược thế dưới tình huống, Trương Phượng Hoa có thể kiên trì, tâm tính cứng cỏi tự không cần phải nói. Trở lại quá mấy năm, nàng tiếp tục kiên trì đi xuống, là có thể tham gia thi đại học, nếu có thể trở thành một người sinh viên, ở cái này niên đại, nàng liền không cần sầu. Thế đạo này Nữ hải tử sống muốn so nam hải tử dân an, có thể giúp liền giúp. Trương Vệ Quốc cái hiểu cái không gật đầu, hắn đột nhiên nhớ tới hai cái đệ đệ, hắn không có muội muội, trước kia giống như nghe ai nói quá, nếu có một cái là nữ nhi thì tốt rồi. Muội muội, ngươi muốn nữ nhi sao? Tô hồi hỏi lại, ngươi muốn muội muội sao? Suy nghĩ một chút, Trương Vệ Quốc lắc đầu, đệ đệ cũng thực đáng yêu. Hắn hai cái đệ đệ, màu da trời sinh tương đối bạch. Ăn theo kịp về sau, trắng trẻo mập mạp, đặc biệt nhận người, luận nhan giá trị, thật sự không thua những cái đó đáng yêu muội muội. Tô hồi, như vậy liền hảo. Nữ nhi, lại nói tiếp, vẫn là nam hài tử tương đối hảo dưỡng, dưỡng thu rắc một chút không có việc gì. Nữ hài tử muốn nhiều chú ý rất nhiều, hơn nữa lấy nàng tính cách, khẳng định là giáo không ra kiểu kiểu mềm mại nữ hài, phòng trừng chỉ có thể dưỡng ra bá vương hoa, bá vương hoa không có gì không tốt. Nhưng là ở tổng thể thượng sẽ tương đối sung ra, sẽ càng nhiều thừa nhận người khác khác thường ánh mắt cùng chỉ chỉ trò trò. Tô hồi đêm này đó suy nghĩ ném ra, tưởng này đó có không, vô dụng, bốn cái tiểu tử, không phải nàng tưởng là có thể thay đổi. Chờ khai giả ngươi chính là hai năm cấp. Chương vệ quốc gừ một tiếng, đột nhiên có dự cảm bất hảo. Ngươi hai cái đệ đệ muốn nảy lớp, dựa theo bọn họ trình độ, không thành vấn đề. Đệ đệ cùng chính mình niệm cùng cái niên cấp. Chương vệ quốc đại kinh thất sắc, này sao được? Hắn có thể so đệ đệ lớn 2 tuổi. Mụn mụn, ta cũng muốn nghỉ lớp. Chương vệ quốc nhưng không nghĩ cùng hai cái đệ đệ cùng cái niên cấp. Như vậy nói ra đi, hắn cái này đường ca ca còn có cái gì mặt mũi? Làm ca ca uy nghiêm ở đâu? Như thế nào hắn phía trước đều không có nghe hai cái đệ đệ nói, cư nhiên muốn nghỉ lớp. Hắn cũng muốn nhảy. Thừa dịp cái này nghỉ hè. Hắn nỗ lực học tập, 2 năm cấp chi thức căn bản không làm khó được hắn, hắn chính là có mụ mụ cùng văn bá bá đương học bổ túc lao sư người. Ta nhảy lớp, còn có thể cấp mụ mụ tỉnh học phí. Sợ tô hồi không đồng ý, hắn nghĩ tới như vậy cái lý do. Tỉnh tiền, mụ mụ khẳng định sẽ đồng ý. Tô hồi khỏe miệng ý cười chợt lóe mà qua, ngươi xác định sao? Có thể hành. 2 năm cấp chi thức xác thật không làm khó được hắn. Trương vệ quốc thập phần khẳng định gật đầu, ta có thể hành. Vì thế liền nhẹ nhàng như vậy vui sướng định ra, hắn muốn nhảy lớp, cái này nghỉ hè đều học bổ quyết định. Đối với ba cái đệ đệ nhảy lớp việc này, Trương bảo quốc cũng cảm nhận được nguy cơ cảm, nhị đệ trình độ hắn biết, hắn nghiệm năm ba khả năng tính rất cao. Nhị đệ, sẽ không vẫn luôn nhảy lớp, thẳng đến cùng hắn cùng cấp đi, làm một cái ca ca, cùng so với chính mình tiểu vài tuổi đệ đệ cùng niên cấp lại nói tiếp thật sự có điểm không qua được. Làm tốt quyết định, tôi hồi tìm cái thời gian đi láo hiệu trưởng bên kia đem việc này nói. Nhảy lớp chuyện này, mấy năm nay đã không có, nhưng là phía trước cũng không phải không có phát sinh quá, hắn tiếp thu tốt đẹp, nguyên nhân đều không có hỏi nhiều, chính hắn liền náo bổ hảo. Nàng muốn cho hải tử đều niệm thư, nhưng là bốn cái hải tử kia gánh nặng bao lớn A. Nàng ở nhà cấp hải tử học bù, nhảy lớp, một năm là có thể tỉnh hạ tăng khối. Một người một năm là có thể tỉnh hạ tam đồng tiền đâu. Tam đồng tiền kia cũng không phải là số lượng nhỏ, đến lúc đó chỉ cần bọn họ thành tích không có trở ngại, nhảy lớp liền không thành vấn đề. Cái này nghỉ hè, bọn họ huynh đệ bốn cái, đều lâm vào học đủ chung, chương phượng hoa cũng kéo cùng nhau học tập, nàng cũng muốn nhảy lớp, nàng tìm cơ hội đi cùng ba ba nói, nếu nàng nhảy lớp thành công, tỉnh một năm học phí, có thể hay không làm muội muội cũng đi học. Trương Toàn không phải lần đầu tiên bị đại nữ nhi hỏi cái này chuyện, lại nói tiếp, hai cái tiểu nhân nữ nhi cũng là tới rồi đi học tuổi, nhưng là, bốn cái tiểu hài tử đều đi học, một năm chính là 12 khối a, bọn họ hai cái đại nhân một năm xuống đất tránh công điểm đi trừ lương thực lúc sau phân đến những cái đó tiền đều không có 12 khối nhiều như vậy. Có lẽ năm nay sẽ nhiều một ít, nhưng cũng không xác định sẽ có bao nhiêu. Hắn lúc ấy nói chính mình yêu cầu hảo hảo ngắm lại. Nhưng là kêu ý tứ, Trương Phượng Hoa cũng hiểu được, hiện tại nữ nhi lại hỏi, Trương Toàn trong lòng cũng không hảo quá, làm có mắt như mù sắc thật thực không có phương tiện, nhưng là các nàng hai cái không phải có nàng cái này đại tỷ giúp đỡ học nhận tự sao. Không thể so đi học kém. Chính là đi học trừ bỏ biết chữ ở ngoài, còn có rất nhiều lao sư giảng, những cái đó nàng là không có biện pháp nguyên nước nguyên vị nói cho hai cái muội muội. Triệu Lai like Đệ đã biết, chọc Trương Phượng Hoa cái chán. Ngươi nhảy lớp liền nhảy lớp, cho chúng ta tỉnh một năm học phí tốt nhất. Bất quá vì cái gì còn muốn cho ngươi hai cái muội muội đi đi học. Ngươi dạy các nàng không phải giống nhau sao? Ngươi đương tiền là rõ to quát tới, ngươi thiên tình, mỗi ngày không phải đều đi ngươi nhị thẩm bên kia làm bài tập đọc sách sao? Mang ngươi hai cái muội muội đi, nàng ở trường học giáo đi theo trong nhà giáo các ngươi là giống nhau. Trương Phượng Hoa không biết là bị cho hốc mắt tưởng đỏ, vẫn là bị nàng nói được hốc mắt tưởng đỏ. Chính là, chính là lúc sau đâu, nhị thẩm chỉ là giáo một vài niên cấp, huống hồ nhị thẩm cũng có chính mình sự làm, ta ở nơi đó làm bài tập, nàng thường xuyên không ở, muốn đi làm việc, cơ bản liền chúng ta mấy cái ở nơi đó. Triệu lai like đệ một tắc, vậy ngươi sẽ không cầu xin nàng, nàng đều cho ngươi đi học tập, nhiều mang hai người sẽ thế nào. Nàng liên tính muốn làm việc, kia không phải có ngươi đường huynh đệ mấy cái sao. Kia đối song bảo thai cũng muốn học tập. Ngươi khiến cho các nàng đi theo học. Nhìn nữ nhi trong mắt nước mắt, Triệu Lai đệ trầm lại ngữ khí, "Ta biết ngươi là vì muội muội của ngươi hảo, nhưng là trong nhà nào có như vậy nhiều tiền đâu? Ngươi nhiều học tập trở về giáo ngươi hai cái muội muội là giống nhau. Đây là nàng đầu một cái nữ nhi, ba cái nữ nhi chung nàng nhất coi trọng chính là nàng, bằng không cũng sẽ không lúc trước nàng muốn đi đi học liền cho nàng đi thượng." Trương Phượng Hoa nước mắt rốt cuộc rất xuống dưới ta ở nhà giáo các nàng đi. song bào thai tiến độ, nàng rất rõ ràng, hai cái muội muội đi, chỉ có thể để cho người khác giáo nàng, nhất thời còn hảo, thời gian dài xuống dưới ai sẽ có cái kia kiên nhẫn. Nàng giáo có đôi khi đều sẽ không kiên nhẫn, bên kia đã là phân ra, nàng thập phần rõ ràng điểm này, nàng thường xuyên qua đi hỏi chuyện, hai cái muội muội cũng đi nói, nàng ra mặt còn không có như vậy hầu. Liên miên mùa mưa rốt cuộc đi qua, Tuy rằng còn sẽ ngẫu nhiên tới một trận mưa rào có sớm chớp, nhưng là trên cơ bản đều là đại thái dương. Ra thái dương, rất nhiều sự liền hảo làm. Bất quá trương vệ quốc không như vậy có rảnh, hắn muốn vội vàng học tập, hắn chính là khai giảng liền phải tham gia nhảy lớp khảo thí người, nhảy lớp khảo thí bài thi là năm ba lao sư gia, mụ mụ cũng không biết hội khảo cái gì, hắn chỉ có thể cầm sách giáo khoa, vô pháp thiếu cảnh giác. Trương An quốc cùng trương định quốc hì hì cười có phải hay không còn cố ý đến hắn trước mặt hỏi một câu, nhị ca, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Trương vệ quốc bi phẫn. Các ngươi đi. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc lúc này mới hi hi ha ha đi rồi. Bọn họ chính là tương đương chờ mong, cùng nhị ca một cái niên cấp, kia thật tốt chơi a Không bao lâu, liền đến hạ thóc thu hoạch thời điểm. Ngồi đến lúc này, đó là bất luận nam nữ già trẻ, tề ra trận, này nếu là thành thủ, không kịp thời thu hoạch, một hồi mưa to xuống dưới tổn thất thảm trọng tô hồi thẳng gầy eo thư khẩu khí bên cạnh trên đường triệu hạ lan cũng đứng thẳng người khoan khoái khoan khoái nàng dùng tay trái đấm đấm eo ta eo a vẫn luôn khom lưng cắt lúa nước nàng đều phải hoài nghi nàng eo còn có phải hay không chính mình bên cạnh trương định quốc ăn mặc kín mít từ ruộng lúa chui ra tới cầm cái tiểu bố đâu bố trong túi trang lúa viên chúng nó rơi rụng trên mặt đất Đông đảo tiểu hài tử liền phụ trách đem này đó nhặt lên tới. Tuổi lớn hơn một chút, như trương Cẩm Hoa trương Bảo Quốc bọn họ, liền phụ trách đem từng đống cắt bỏ lúa ôm đến sân đập lúa đi. Mỗi người vội khí thế ngất trời. Cắt lúa, đánh lúa, phơi, chu tiểu tình cùng Lý Mãn vân đều ở phơi tràng phơi hạt thóc. Chu tiểu tình là thai phụ, loại này thời điểm trừ bỏ sinh bệnh, liền không có sinh nghỉ, nàng nếu là không tới khẳng định sẽ bị những cái đó bà tám nói nuông chiều từ bé, đơn giản liền phải một cái thoải mái việc. Lớn như vậy thái dương, nàng mới không cần xuống đất. Lý mãn phân tuổi không tính quá lao, bất quá nàng cảm lạnh có chút không thoải mái, nói về sau liền cùng mang thai lão tam con dâu một khối phân đến nơi đây phơi hạt thóc, cách một đoạn thời gian liền phải giúp chúng nó phiên cái thân, phơi đến càng đều đều, đồng thời nhìn chim sẻ chờ chim bay, một cái không thấy trụ, phần phật một mảnh chim bay xuống dưới ăn. Nhìn con dâu chậm gì gì bá hạt kê bộ dáng làm việc nhanh nhẹn lý mãn phân đơn giản xoay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ, cùng những người khác trò chuyện lên. Còn không có mang thai trước liền không cần mẫn, mang thai về sau càng lười, chờ nàng sinh nàng tôn tử, nhất định phải làm nàng sửa đổi tới. Làm việc như vậy chậm, nhìn liền tới hỏa khí. Nàng đêm này một mảnh hạt kê lại chờ mình, ngồi sổm xuống nheo lên một cái, dùng sức đè đè, liền hôm nay loại này thời tiết. Lại phơi hai ngày liền có thể nhỡ kho. Nàng ngẩng đầu, nhìn mắt một đóa đám mây đều không co không trùng, Thái Dương chói mắt, nàng thực mau túi đầu tới xoa xoa đôi mắt. Nhìn dáng vẻ hôm nay sẽ không trời mưa. Nàng nghĩ như vậy, buổi chiều lại khởi phong, cùng nhau phong nàng liền liên tiếp ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa thấy đã co vân thổi qua tới, liền cùng những người khác cùng nhau đem tâm nhắc tới tới. Vừa thấy đến thiên âm. Vội vàng đem không sai biệt lắm có thể nhập kho lúa trước thu hồi tới. Lúc này vũ đều là vừa nhanh vừa vội. Bùn bùn. Không có cho các nàng quá nhiều thời gian, nước mưa từ không trung rơi xuống, ánh mặt trời như cũ sáng lạ. Cái này thái dương vũ. mau hỗ trợ, đem nơi này chống đỡ. Bên kia chính là hôm nay mới vừa đánh, đừng động hắn. Một hồi dối ghen, thật vất vả đem hạ thóc dùng đồ vật chống đỡ, hết mưa rồi. Này ông trời ý định không cho chúng ta thoải mái. Mắng về mắng, hạt thóc vẫn là muốn phơi, một lần nữa đem hạt thóc quán bình ở phơi trong sân, tiếp thu thái dương lửa nóng ái, vỗ, bốc hơi sạch sẽ hạt thóc bên trong hơi nước. Một lần nữa đem từng đống hạt thóc mở ra ở cơ bản không có vũ hoa trên mặt đất, chu tiểu tình thở hổn hển khẩu khí, một gạt gấp lên, nơi nào còn nhớ rõ lời biếng. Nay phơi chàng tình hình chung đều thực nhàn, nhưng nếu là trời mưa, đó chính là cùng ông trời đoạt tốc độ. Nàng mới vừa đem thở hổn hển đều, Trương An Quốc nhảy đát lại đây. Tam thẩm, ngại ngại, đội trưởng bá bá làm ta cho các ngươi truyền lời. Tam thẩm hai cái đệ đệ là xuống nông thôn thanh niên trí thức, hôm nay mới vừa phân tới chúng ta thôn, hiện tại đi thanh niên trí thức điểm, làm ta cho các ngươi nói một tiếng. Lý mãn phân hoài nghi chính mình lộ thai. Ngươi nói gì? Ngươi tam thẩm hai cái đệ đệ. Trương An Quốc gãi gãi đầu, đúng vậy, ta vừa mới về nhà đi trang thủy, Vừa lúc thấy, đội trưởng bá ba mới từ chấn trên lãnh trở về, trong đó một cái cùng tam thẩm lớn lên rất giống đâu. Chu tiểu tình phục hồi tinh thần lại, lập tức cất bước hướng thanh niên trí thức điểm chạy. Lý mãn phân một hơi đi lên, thiếu chút nữa không ngẹn lại, con dâu này thật là liền như vậy chạy. Nếu là lại trời mưa đâu. Trương Thành nghiệp tâm tình không tốt lắm từ chấn trên lãnh trở về ba cái thanh niên trí thức. Nhị nam một nữ. Đây chính là bọn họ thu hoạch hạt thóc bận rộn thời điểm, cố tình lúc này thanh niên trí thức tới, muốn hắn đi lấy người, đã trở lại còn muốn giúp bọn hắn yên ổn xuống dưới, tới thật sự không phải thời điểm. Ở trên đường trong khoảng thời gian này cũng đủ hắn biết rõ ràng bọn họ là ai, trùng hợp chính là, trong đó một đôi là huynh đệ, là gả cho bọn họ thôn nữ thanh niên trí thức đệ đệ. Có thể phân đến cấp tỷ tỷ nơi này, bọn họ hai huynh đệ nhìn qua thật cao hứng. Dọc theo đường đi không ngừng hỏi hắn về bọn họ tỷ tỷ nhật tử. Xuống nông thôn sau liền không có trở về quá, ngay cả thành gia cũng không có gặp lại, tỷ phu trông như thế nào, bọn họ đều còn không biết đâu. Hai người kia, một cái cao trung tốt nghiệp, một cái sơ trung tốt nghiệp, sơ trung tốt nghiệp mới 15 tuổi, vẫn là cái trai trai hải tử. Như vậy xuống nông thôn tới, giống nhau cũng làm không được cái gì sống. Thường thường đều yêu cầu một đoạn không ngắn thời gian mới có thể đủ làm sinh hoạt đi vào quỹ đạo, hơn nữa tuổi trẻ, còn đại biểu cho dễ dàng xúc động. Có người có thể giúp đỡ quản, Trương Thành nghiệp cũng thấy vậy vui mừng. Thanh niên trí thức điểm bên kia, phòng cơ bản đều trên đầy, nếu là tiếp theo năm còn có thanh niên trí thức tới lời nói, thanh niên trí thức điểm liền phải xây dựng thêm. Chu gia huynh đệ chiếm cuối cùng một gian phòng, nơi này nguyên bản là chất đống tạp vật hiện tại thu thập ra tới trở thành bọn họ huynh đệ hai phòng. Ở nông thôn sinh hoạt khẳng định là cùng trong thành không giống nhau, Trương Thành nghiệp nhìn bọn họ tới rồi thanh niên trí thức điểm về sau trong mắt thất vọng, một chút cũng không kỳ quái, hắn tặng như vậy nhiều thanh niên trí thức đến bọn họ thôn, vừa đến nơi này không lộ ra thất vọng thật đúng là không mấy cái. Trong thành đến ở nông thôn, trên lệnh khẳng định là tồn tại. Bởi vì hôm nay, mọi người đều vội vàng thu hoạch hạt thóc Thanh niên trí thức điểm bên trong trống giống, không bao lâu, Trần Đông Hoa bị kêu trở về, có tân nhân tới rồi, hắn muốn phụ trách theo chân bọn họ giải thích một chút. Trần Đông Hoa, là cái làm người bất lo láo thanh niên trí thức. Trương Thành nghiệp xem hắn tới, gật gật đầu, lão quý củ, đêm nay ta đem bọn họ đồ ăn trước chi một bộ phận ra tới, ngươi mang dẫn bọn hắn, ta bên kia còn có việc đi trước. Nói xong hắn liền đi rồi, hắn muốn vội vàng đi xem thu hoạch tình huống vừa rồi hạ một trận vũ, không biết nơi này là không phải cũng là thực mau liền đình chỉ, toàn bộ đều là sự tình, nơi nào có như vậy nhiều thời gian rồi chậm gì gì ở thanh niên trí thức điểm háo. Hắn vừa ly khai thanh niên trí thức điểm, liền thấy được chạy chậm lại đây Chu Tiểu Tình. Đại đội trưởng, ta đệ đệ, ta đệ đệ là tới nơi này sao? Trương Thành nghiệp nhìn nàng bụng, ngươi đừng hội, ngươi nói chính là Chu Tiểu Đông cùng Chu Tiểu Lôi đúng không? Đúng vậy đây là nàng hai cái đệ đệ tên. Trương Thành nghiệp gật đầu, vậy không sai, bọn họ vừa đến thanh niên trí thức điểm, ngươi không cần làm việc sao. Chu tiểu tình lúc này mới nhớ tới chính mình này thuộc về nửa đường trôn công, trên mặt có chút ngượng ngùng ta nghe được truyền lời quá sốt ruột, xem một cái liền trở về. Trương Thành nghiệp cắt đầu, không cần chậm trễ quá dài thời gian. Hắn ngẩng đầu nhìn hạ thái dương, trước mắt nhìn qua sẽ không lại trời mưa, nhưng là ai biết được. Chu An Quốc cũng thở phì phò đuổi theo lại đây, mãi mãi đi không khai, khiến cho hắn chạy chân đến xem tình huống, lại nói tiếp Tam Thẩm Dĩnh cái bụng đều chạy so với hắn còn muốn mau, thật sự làm hắn có chút bội phục. Chu Tiểu Tình đi vào thanh niên trí thức điểm, ở trong phòng, thấy được nàng hai cái đệ đệ cùng Trần Đông Hoa. Tiểu Đông, Tiểu Lôi, tỷ, tỷ. Thấy thân nhân, hai bên đều thực kích động. Chu Tiểu Tình bắt lấy Chu Tiểu Đông cánh tay, Trong nhà có khỏe không? Đại gia thế nào? Chu tiểu đông, trong nhà còn hảo, lao bộ dáng Chu tiểu tình, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền xuống nông thôn? Nàng thử tính hỏi. trần đông hoa ở nàng tới thời điểm, liền thức thời rời đi đem không gian nhường cho cựu biệt gặp lại bọn họ. Chu tiểu lôi lộ ra một hàm răng trắng, tràn đầy rộng rãi hơi thở, cùng đồng học giống nhau, tốt nghiệp liền xuống nông thôn, ta vẫn luôn không nghĩ đi học. Thật vất vả ba mẹ mới nhả ra, một bắt được tốt nghiệp chứng chúng ta liền xuất phát. Chu tiểu lôi một bộ ngây thơ hồn nhiên bộ dáng, chu tiểu đông không nói gì, hắn nhiều ít biết một ít, ba mẹ nói với hắn, hắn miệng tương đối khẩn, sẽ không nói bậy lời nói, tiểu đệ kia há mồm sẽ không giữ cửa, những việc này là gạt hắn. Chu tiểu tình xem đã hiểu vẻ mặt của hắn, biết tiểu đệ không biết, nàng thưa khẩu khí. Thì, ngươi có khỏe không? Hiện tại mấy tháng? Chu tiểu đông đỡ nàng ngồi xuống. Tỷ tỷ biến hóa rất đại. Phơi đen, mặt cũng biến viên, bụng lớn lên. Cùng trong ấn tượng cái kia bạch bạch nộn nộn, lại hái cười tỷ tỷ có không nhỏ sai biệt. Ta cũng còn hảo, chờ buổi tối các ngươi cùng đi ta bên kia, các ngươi còn không có gặp qua tỷ phu đâu. Nàng bôi lên chính mình bụng, hơn 4 tháng, lại quá 5 tháng, các ngươi tiểu cháu ngoại trai liền xuất thế. Chúng ta đây chính là cứu cứu. Đúng vậy. Các ngươi ngồi xe cũng mệt mỏi, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai phòng trường đội trưởng liền sẽ an bài các ngươi làm việc, hiện tại đúng là ngày mùa. Nàng cái này thai phụ đều phải làm việc đâu. Ta không thể lâu đãi, chờ sống làm ta lại qua đây tìm các ngươi, vừa mới chính là Trần Đông Hoa Trần Đồng Chí, người khá tốt, các ngươi nghe hắn, hắn là cái phụ trách nhiệm lao đồng chí. Chu Tiểu Tình vội vàng rời đi, vừa mới liền ở đại đội trưởng mí mắt phía dưới trốn công. Nếu là trở về đã muộn, ngày này công điểm bị khấu, uổng phí công phu, vội vàng phản hồi phơi trong sân, Lý Mãn Phân chính xoa eo chờ nàng. Ngươi hai cái đệ đệ thật tới. Chu tiểu tình gật gật đầu, đúng vậy. Lý Mãn Phân trầm mặc trong chốc lát. Ta nhớ rõ ngươi tiểu đệ năm nay tuổi còn không lớn đi. Là, năm nay 15. Lý Mãn Phân thở dài một hơi, 15 tuổi có bao nhiêu đại, nàng đại tôn tử trường Cẩm Hoa năm nay 13 còn chàn đầy tính trẻ con đâu, đất khách mà chỗ một chút, nếu là hắn 15 tuổi chạy đến như vậy xa địa phương xuống nông thôn, nàng này trái tim phỏng trừng đến sầu chết. Bất quá, sầu về sầu, Lý Mãn Phân xem xét chu tiểu tình liếc mắt một cái, nàng đương tỷ tỷ chiều ứng một vài không thành vấn đề, nhưng nếu là cầm nhà chồng đồ vật trợ cấp nhà mẹ đẻ, nàng cũng sẽ không đồng ý. Trương An Quốc Bạch chạy hai chành cũng không nghe được tam thẩm nói gì đó, liền biết một sự kiện, Đó chính là tam thẩm đệ đệ tới, bọn họ cũng tới làm thanh niên trí thức. Về tới đồng ruộng, Trương Định Quốc bắt lấy hắn, ngươi như thế nào đi lâu như vậy, ngươi có phải hay không trộm chạy tới chơi? Không có. Trương An Quốc lắc đầu, ta ở trên đường gặp đội trưởng ba bá, hắn làm ta cấp mãi mãi cùng tam thẩm truyền cái lời nói, nói tam thẩm hai cái đệ đệ tới chúng ta nơi này đường thanh niên trí thức. Sau đó, tam thẩm liền đi thanh niên trí thức điểm xem nàng đệ đệ, Mãi mãi làm ta cùng qua đi nhìn xem, xác định là nàng hai cái đệ đệ, cho nên ta mới như vậy vãn trở về. Nàng đệ đệ tới chúng ta thôn đương thanh niên trí thức. Như vậy sao? Triệu hạ lan kinh ngạc cảm thán. Cũng hảo, tỷ tỷ tỷ phu một nhà ở chỗ này, nhiều ít có thể chiều ứng lẫn nhau. Tô hồi thẳng khởi eo, ngươi nhìn đến kia hai người sao. Trương An Quốc, thấy được, có một cái cùng tam thẩm lớn lên rất giống. Bất quá không có ta cùng đệ đệ như vậy giống. Triệu Hạ Lan ha ha cười, khẳng định không có à, ngươi cùng đệ đệ là song bảo thai đâu, bọn họ tuổi bao lớn. Trương An Quốc suy nghĩ một chút, không phải rất lớn đi, bọn họ rất bạch, tiểu nhân cái kia nhìn qua cùng ta đại ca không sai biệt lắm. Trương Bảo Quốc 12 tuổi, nhưng là thân thể phát dục hảo, nhìn qua liền cùng 15-6 tựa mà. Tuổi nhỏ liền xuống nông thôn. Triệu Hạ Lan có chút thổn thức. Xuống nông thôn thanh niên trí thức, kỳ thật tuổi tất cả đều không lớn, liền tính là cao trung tốt nghiệp, kia cũng là vừa thành niên mà thôi. Tô hồi nhìn Trương An Quốc đem tay háo mang hảo, tiếp tục cong lưng đi, hẳn là ngày mai là có thể gặp được. Tuổi như vậy tiểu, an bài tới làm việc, phòng trường liền cùng Trương Bảo Quốc bọn họ giống nhau. Triệu Hạ Lan nhìn mắt ruộng lúa, xoa xoa eo, cũng tiếp tục cong lưng đi. Hẳn là, chạm vạng kết thúc công việc trở về. Chu tiểu tình đi thanh niên trí thức điểm mang theo hai cái đệ đệ trở về. Triệu lai đệ nhìn kia hai cái tuổi trẻ tiểu tử, nhìn mắt chính mình như tử. Người thành phố cùng người nhà quê màu da kem quá lớn. Lý mãn phân sớm có chuẩn bị, con dâu nhà mẹ đẻ lần đầu tiên người tới, con dâu hiện tại trong bụng còn hoài tôn tử, này mặt mũi là phải cho. Nàng cố ý cắt một tiểu khối thịt khô qua đi. Trương quý nhìn hai cái cậu em vợ, ngay từ đầu còn có chút khăn trương bất quá thực mau liền không khẩn trường, tiếp đón bọn họ ngồi hắn tức phụ đều hài con của hắn hắn chính là bọn họ tỷ phu. trương quý thân cao diện mạo đều ở trình độ trung thượng bằng không chu tiểu tình khi đó cũng sẽ không lựa chọn gả cho hắn tuy rằng có chút băn khoăn đây là người nhà quê nhưng tựa như trương quý tưởng như vậy bọn họ tỷ tỷ chứng đều lãnh hai tử đều mang lên trong nhà ba mẹ cũng đều đồng ý bọn họ còn có thể có ý kiến đến gì ngoan ngoãn đều tỷ phú bọn họ lần đầu tiên tới cửa tới, trương quý không muốn làm cho bọn họ coi thường đi, mẹ lấy tới thì khô. trừ lần đó ra, hắn còn nhớ rõ trong nhà có hải sản, trứng gà trong nhà cũng có. tóm lại, này một bữa cơm nhất định phải phong phú. nếu không phải không có, hắn còn nghĩ đến một lọ rượu đâu. đây là cấp chính mình mặt mũi, chu tiểu tình cũng không keo kiệt, làm tràn đầy một bàn ăn, trương căn cùng lý mãn vân ở ghế trên. thấy thì khô, con mực. Bánh trứng, Chu tiểu đông cùng Chu tiểu lôi tầm mắt trong lúc nhất thời đều ở mặt trên, rời không ra. Trong nhà gần đoạn thời gian chi tiêu tương đối khẩn trương, trứng gà đều ăn ít, càng đừng nói thịt, chờ đến bọn họ xuống nông thôn, liền trên đường cái kia kiện, đều là chắp và ăn một đốn điền điền bụng thôi. Như vậy sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, trước tự ai ở trước mặt, phá lệ hấp dẫn người. Một bên ăn uống thỏa thích, Chu tiểu đông trong lòng có chút vui sướng. Xem ra tỉ gả nhân gia cũng không tệ lắm, trong nhà là gạch xanh nhà ngói, còn có thịt. Tuy rằng nói nhìn đến hắn tỉ mập lên liền biết nàng nhật tử quá đến không kém, nhưng là không phải nói mang thai còn biết bơi xương sao, hắn cũng không dám khẳng định đó có phải hay không bệnh phù Chu tiểu đông cùng chu tiểu lôi nhận môn, cũng gặp qua tỉ phu cùng người nhà của hắn, trở về thanh niên trí thức điểm. Lúc này đã không còn sớm, không ít người đều đã ngủ. Bọn họ hai cái không chế được thanh âm, sờ soạng lên giường. Chu tiểu lôi thanh âm sung sướng, nhị ca, xem ra tỷ nhật tử quá đến không tồi. Chu tiểu đông thanh âm cũng có thả lỏng, ân. Chu tiểu lôi ngữ khí hưng phấn lên, ngày mai chúng ta liền phải xuống đất làm việc. Chu tiểu đông đã nhận ra hắn hưng phấn, không nghĩ nói chuyện, này ngốc đệ đệ nha. Còn lập tức mà làm việc là cái gì hảo ngoạn sự không thành cũng không nhìn xem xuống nông thôn một năm tỷ tỷ hiện tại thế nào, vẫn luôn ở nông thôn tỷ phu một nhà thế nào. Nghĩ kia thô dắp làn ra cùng trong tay vết chai, hắn mà Xa một chút chính mình bàn tay. Hắn chỉ có lấy bút địa phương có cái kén, không biết ngày mai sẽ thế nào. Sáng sớm hôm sau, bọn họ bị các tiền bối chỉ điểm đem ống quần, cổ tay háo chắt kín mít, mang lên mũ cùng với bọn họ tỷ phu hữu nghị mượn tới bao tay, tranh thủ trừ bỏ mặt. Toàn bộ đều bị bao vây kín mít Loại này thời tiết thực mau liền sẽ ra mồ hôi Nhưng là ra mồ hôi tổng so với bị lúa mang vết cắt hảo Trừ bỏ sẽ bị vết cắt bên ngoài Còn sẽ đặc biệt ngỡ Từng có một lần giáo huấn về sau Tình nguyện nhiệt không ngừng uống nước Cũng không muốn lộ ra tới làn da mình đầy thương tích Không có gì bất ngờ xảy ra Bọn họ ba cái tân nhân đều bị phân phối tới rồi tương đối đơn giản việc Chu tiểu đông cùng chu tiểu lôi cùng trương bảo quốc giống nhau Phụ trách đem cắt bỏ hạt tóc ôm đến sân đập lúa đi, dư lại cái kia tân nhân gọi là ôn tĩnh, nhỏ nhỏ gầy gầy, sơ trung tốt nghiệp, nhìn qua căn bản chính là cái hài tử, cho nên nàng bị phân phối đến ruộng lúa nhặt rơi xuống hạt thóc, trước làm nàng thích hứng thích hứng. Bọn họ ba người đều là sinh gương mặt, thực dễ dàng đưa tới người khác chú mục, triệu hạ lan cùng tô hồi tự nhiên cũng thấy được bọn họ. Triệu hạ lan nhìn này hai cái lớn lên bạch bạch nộn nộn hậu sinh, nếu là lưu cái trứng tóc. Thật sự cùng cái đại cô nương dường như, bất quá thanh niên trí thức vừa tới đều không sai biệt lắm, chờ cái này mùa hè qua đi, cùng người trong thôn khác biệt liền không như vậy lớn. Các nàng nơi này Thái Dương cũng không phải là nói giỡn. trương bảo quốc đối lập một chút chu tiểu lôi, hắn cùng chính mình không sai biệt lắm cao, bất quá màu da tương đối bạch, hai cái đệ đệ ở trong thôn đã là bạch béo tiểu tử, bọn họ lại còn muốn bạch một ít, bất quá, hắn sức lực rất tiểu nhân. Chính hắn có thể ôm một cái đầy cõi lòng hạt thóc đi sân đập lúa kia một bên, hắn không được. Ngay từ đầu xem Trương Bảo Quốc ôm nhiều như vậy, hắn cũng muốn ôm nhiều như vậy, nhưng là đi rồi một chút, hắn liền ôm không được, cần thiết buông xuống, phân hai lần lấy qua đi, hơn nữa hắn còn không cẩn thận đem hạt kê phương hướng đối với chính mình mặt, quét một lần, cấp chính mình mặt cùng cổ ra tăng rồi vài đạo tinh tế vết máu. Trương Bảo Quốc xem bất quá đi, ngươi không thể như vậy, ngươi xem giống ta như vậy liền sẽ không quét đến chính mình. Chu Tiểu Lôi chợt nghe được lời nói kinh ngạc xem qua đi, này vẫn là cái thứ nhất không quen biết thôn dân chủ động đối với chính mình nói chuyện đâu. cảm ơn ngươi a, ta đã biết. hắn mồ hôi trên trán lăn xuống xuống dưới, rơi xuống miệng vết thương thượng phát ra tê tê chửi đạo thanh. không cần cảm tạ, ta kêu trương bảo quốc, ngươi tỷ là ta tam thẩm, chúng ta là thân thích. Chu Tiểu Lôi sững sốt một chút, đối nga. Bọn họ tỉ gà chính là tam huynh đệ trung già trẻ, mặt trên có hai cái ca ca, đại ca bọn họ ngày hôm qua đã gặp được, nhị ca một nhà phân ra đi ra ngoài, không ở nơi đó, cho nên chưa thấy được. Lúc này Chu Tiểu Đông đuổi kịp tới, nghe được hắn nói, cũng sửng sốt một chút, theo sau lộ ra cái tươi cười tới. Ngươi hảo, tự giới thiệu một chút, ta là Chu Tiểu Đông. Ta là Chu Tiểu Lôi. Chu Tiểu Lôi hỏi tiếp nói, ngươi bao lớn rồi? trương bảo quốc Ta năm nay 12 tuổi. 12 tuổi. Đối với Trương Bảo Quốc cái này trả lời, Chu Tiểu Lôi giật mình trận tròn đôi mắt, ngươi mới 12 tuổi. Ngươi so với ta nhỏ hơn 3 tuổi a. Hắn nhìn nhìn hai người cái đầu, bọn họ hai cái không sai biệt lắm cao ai. Đối một, ta lớn lên là so bạn cùng lứa tuổi cao một ít. Trương Bảo Quốc đối điểm này cũng thực tự hào, hắn muốn nhanh lên lớn lên. Chu Tiểu Lôi lưng thú bừng bừng. Ngươi không nói thật đúng là không biết. Ở mặt trời chói chang chiếu xuống, Chu tiểu lôi liền héo, liền cùng thiếu thủy hoa dường như, cũng không sức lực cùng người khác nói chuyện. Châm rãi, Thái Dương quảy tới rồi giữa không chung, bọn họ vì đổi thời gian, thời tiết hảo, giữa trưa chỉ có ăn cơm thời gian, vội vàng cơm nước xong liền phải tiếp tục hồi trong đất làm việc, loại này thời điểm lười biếng tuyệt đối sẽ bị không lưu tình đau mắng một đốn, liền tính là trong thôn người làm biếng cũng không dám lười biếng quá phận. Ba cái mới tới nhìn đến mọi người đều như vậy đùa, chính mình cũng không dám lười biếng, thân thể rất mệnh cũng không dám đưa ra nghỉ ngơi. Giữa trưa vội vàng cơm nước xong trở về không bao lâu, liền lục tục bị cảm nắng ngã xuống. Đây là ngày đầu tiên, hắn có thể hành. Ở trường học hùng tâm trang trí, đại gia nhất trí đồng tâm. Hiện tại hắn xuống nông thôn, vừa lúc ở đại gia bận rộn yêu cầu hỗ trợ thời điểm, hắn khẳng định có thể tiếp tục kiên trì. Hắn tay không đau. Cánh tay không toan. Hắn còn có sức lực. Chu tiểu lôi ở trong lòng cấp chính mình cổ vũ, mọi người đều có thể, chính mình khẳng định cũng có thể. Hắn ôm thật dày hạt tóc, nhìn mắt trên mặt đất bóng dáng, liếm liếm khô khóc môi. Không được, quá khát, chờ lần này đi xong, hắn muốn đi uống tam đại chén nước. Nhưng là này lộ như thế nào cảm giác như vậy trường đầu? Như thế nào còn chưa tới? Vừa mới có đi lâu như vậy sao? Hắn nhìn đến Thái dương chiếu xuống nhiệt khí bốc hơi thượng đẳng thế giới trở nên hư ảo lên, thân thể của mình cũng trở nên có chút khinh phiêu phiêu, sau đó hắn liền trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Trương Bảo Quốc nghe được trọng vật ngã xuống đất thanh âm, theo bản năng quay đầu lại, liền thấy hắn ôm hạt tóc ngã trên mặt đất thân ảnh. Trương Bảo Quốc, bị cảm nắng chuyện này cũng không hiếm thấy, đặc biệt là tại đây loại cực nóng gặt gấp thời điểm, phát hiện có người bị cảm nắng Trương Bảo Quốc cũng biết nên làm như thế nào. Chu tiểu lôi là trước hết ngã xuống, sau đó là hắn ca chu tiểu đông, cuối cùng, ngược lại là thoạt nhìn nhất nhỏ gầy nữ hài tử, ôn tĩnh. Bất quá bọn họ bị cảm nắng đều không nghiêm trọng, thực mô liền đã tỉnh. Ôn tĩnh tỉnh lại lúc sau liền nằm ở trên giường yên lặng khóc, nếu không phải bởi vì sống lưng run rẩy để cho người khác nhận thấy được, người khác cũng không biết nàng ở yên lặng rơi lệ. Chiếu cố nàng là mặt khác nữ thanh niên trí thức, nhìn đến nàng như vậy. Phản phất giống như thấy được lúc trước chính mình, các nàng ở trong thành giúp đỡ trong nhà làm việc, nhưng thật sự không có xuống nông thôn lúc sau xuống đất làm việc trọng. Trộm trong ổ chăn khóc, cũng không phải một lần hai lần. Trương Thành nghiệp cố ý lại đây nhìn xem ba cái bệnh nhân, an ủi bọn họ, các ngươi lần đầu tiên xuống đất làm việc, không cần quá miễn cưỡng, mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi, không cần ngượng ngùng nói ra, này thực bình thường. Này mấy cái hài tử, quá thất thành, cũng quá quất cường bất quá bọn họ ba cái thân thể nhựa ấn tượng cũng coi như là ấn tượng khắc sâu. Trước một ngày vừa tới bọn họ thôn, hôm nay đi làm việc, ba cái toàn bộ bị cảm nắng ngã xuống. Trương Thành nghiệp suy nghĩ, về sau cho bọn hắn an bài việc tận lực nhẹ nhàng một ít, cho bọn hắn thời gian thích ứng. Tuy rằng hắn hôm nay cho bọn hắn bố trí sống đã thực nhẹ nhàng, nhưng là không chịu nổi bọn họ thân thể thích ứng không được. Chu Tiểu Tình ở Trương Định Quốc tới đưa lời nhắn thời điểm, còn vẻ mặt ngông. Làm hắn lặp lại một lần Trương Định Quốc ngoan ngoãn lặp lại một lần Tam thẩm ngươi hai cái đệ đệ bị cảm nắng Hiện tại đều ở thanh niên trí thức điểm Vừa mới bọn họ té xỉu ở trên đường Ta tới cùng ngươi nói một tiếng Chu tiểu tình Hoan ba giây Nàng mới tiếp nhận rồi tin tức này Nàng hai cái đệ đệ đều bị cảm nắng té xỉu Nàng nhất thời cũng không biết nên đau lòng hay là nên quả trách Bọn họ này hai cái đầu gỗ Làm việc muốn như vậy ra sức sao Mới ngày đầu tiên liền bị cảm nắng, tiểu đệ liền tính, như thế nào đại đệ cũng như vậy. Lý mãn phân liền ở bên cạnh, trên mặt nàng biểu tình khó có thể miêu tả. Tiểu nhi tử này hai cái anh em vợ, hào như ca. nay cũng coi như là một kiện mới mẻ sự, không bao lâu, toàn bộ thôn liền chuyển khắp, Trương bảo quốc có điểm điểm ấy nấy, hắn cảm thấy bọn họ như vậy ra sức, phòng chừng có chính mình một phần nguyên nhân, đại bộ phận thời gian đều là hắn theo chân bọn họ đồng hành. Nhưng là hắn lại không thấy ra tới, nhìn đến bọn họ sắc mặt cũng không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng không thích hứng, không nghĩ tới sẽ tới bị cảm nắng nóng nỗi. Hắn hẳn là càng cẩn thận, hẳn là nghĩ nhiều tưởng, xem hắn kia có tâm sự bộ dáng, tô hồi cho hắn một cái nhiệm vụ, làm hắn mang theo một hồ nước ố mai qua đi. Bang băng lương lương nước ố mai, là mùa hè giải nhiệt thánh phẩm. Trưng bảo quốc cầm qua đi, trở về liền một thân nhẹ nhàng. Bọn họ tỉnh nghỉ ngơi một hồi liền không có việc gì. Năm nay bởi vì nước mưa quá mức phong phú, hoa màu trung quy là đã chịu ảnh hưởng, so sánh với năm trước thu hoạch giảm bớt. Trương Thành nghiệp không vui, không chỉ là hắn không vui, đại gia trong lòng hiểu rõ, đều có chút thở ngắn than dài, này thu hoạch giảm bớt, trực tiếp ảnh hưởng chính là bọn họ phân tới tay lương thực giảm bớt. Này một năm mới tới thanh niên trí thức, ngày đầu tiên liền cho bọn hắn thôn thôn dân để lại khắc sâu ấn tượng bất quá thực mau bọn họ thanh âm liền chậm rãi đảm ra thôn dân để tài trung tâm đi trừ bỏ ngày đầu tiên phát sinh sự ở ngoài qua đi bọn họ không có lại ra cái gì chẳng hướng chậm rãi thích đứng nơi này sinh hoạt đồng thời liền cùng triệu hạ lan khi đó nói giống nhau mùa hè còn không có qua đi bọn họ màu ra liền thay đổi cái dạng trắng non bàn tay cũng nhiều cái kén chu tiểu lôi biến hóa nhất rõ ràng nguyên bản hắn trên người còn có thiên chân lãng mạn tính trẻ con Một cái nghỉ hè xuống dưới, hắn trầm ổn rất nhiều, tuy rằng một hưng phấn lên trên mặt ngây ngô cười còn theo trước giống nhau, nhưng là hắn sẽ không lại cùng người khác cùng nhau tâm tình lý tưởng. Không hề nghi ngờ, hiện thực làm hắn trưởng thành. Xuống nông thôn một chút cũng không vĩ đại. Hắn cũng lý giải, vì cái gì cha mẹ đối bọn họ xuống nông thôn vẫn luôn là lo lắng suốt ruột bộ dáng, có chút người tình nguyện té gãy chân, sinh bệnh nặng, cũng không muốn xuống nông thôn. Nếu có thể nói hắn cũng tưởng trở về thành. Trương vệ quốc cũng trưởng thành, đây là hắn từ trước tới nay quá đến bận rộn nhất nghỉ hè, nghỉ hè vốn dĩ liền các loại việc nhà nông trồng chất, hắn còn muốn ôn tập đọc sách, ứng phó mụ mụ cùng văn bá bá bên kia công khóa, còn có cấp đại ca hai cái đệ đệ học bổ túc. Trong lúc nhất thời, người khác xem hắn thường xuyên đại ở nhà, có người đều nói hắn đổi tính, phía trước ở bên ngoài chơi đùa, cùng cái con khỉ quậy dường như, hiện tại rốt cuộc can tính một ít, Quả nhiên đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Trương vệ quốc nghe xong, khóc không ra nước mắt. Bất quá, vất vả trả giá là có hồi báo, hắn ở nhảy lớp khảo thí trung cầm cái cao phân, thuận thuận lợi lợi nhảy lớp trở thành năm ba tân sinh. Trương vệ quốc mới vừa cao hứng không bao lâu, liền thu được hai cái đệ đệ hùng tâm bừng bừng khiêu chiến, bọn họ theo sát sau đó, nhảy tới hai năm cấp, cũng không thỏa mãn, nhị ca, ngươi chờ. Chúng ta sang năm thử xem xem có thể hay không lại nhảy lớp, đến lúc đó chúng ta cùng ngươi làm đồng học nha. Trương vệ quốc một ngạnh. Cảm ơn, nhưng ta không nghĩ cùng các ngươi làm đồng học. Có hai cái đệ đệ ở phía sau đuổi theo, vốn dĩ cho rằng bình yên thăng nhập năm ba có thể thả lỏng hắn căn bản không có biện pháp thả lỏng. Tự động tự giác mượn trương bảo quốc lớp 4 thư tới xem, nếu là hai cái đệ đệ thật sự muốn lại nhảy một lần nói, hắn cũng muốn lại nhảy một lần. tóm lại Đường ca ca huy nghiêm không thể ném. Trương Vượng Hoa cũng tham gia nhảy lớp khảo thí, nàng thành tích không có trương vệ quốc hiện mắt sáng, bất quá cũng đạt tới tiêu chuẩn, tiếp tục cùng trương vệ quốc làm cùng lớp đồng học. Triệu Lai đệ thật cao hứng, phía trước đại nữ nhi nói thời điểm nàng cũng chưa quá thật sự, kết quả hiện tại thật thành, nàng đây là cho nàng tỉnh tam đồng tiền A. Nữ nhi thật có thể làm. Bất quá, nàng có chút tiếc nuối. Như thế nào Nhi tử liền phía trước liền không có nghĩ tới nhảy lớp, nếu là sớm một chút nghĩ đến, tỉnh học phí vậy nhiều. Đến nỗi Nhi tử khảo không khảo được với vấn đề, nàng trực tiếp xem nhẹ. Nàng nữ Nhi đều có thể làm được, Nhi tử khẳng định cũng có thể. Nhảy lớp này cũng sắc thật là một cái đáng giá cao hứng chuyện này, nàng đến người khác trước mặt khoe khoang, người khác cũng lười đến cùng nàng so đo, nếu là nhà bọn họ hải tử, bọn họ khẳng định cũng sẽ như vậy khoe khoang. Có lẽ còn sẽ càng khoe khoang. Sinh hoạt bình tĩnh, tô hồi đối trước mắt sinh hoạt trạng thái thực vừa lòng. Nhưng là có lẽ là không thể gặp thôn này như vậy hòa bình, bọn họ thôn thôn bí thư chi bộ bởi vì ngoại ý muốn đi rồi. Bọn họ thôn, thôn bí thư chi bộ tồn tại cảm không thế nào cường, càng có rất nhiều trương thành nghiệp ra mặt, bất quá bọn họ cảm tình không tồi, bọn họ trên nhiều khía cạnh ý tưởng là giống nhau. Hiện tại thôn bí thư chi bộ ra ngoài ý muốn. Trương Thành nghiệp bi thống rất nhiều, đồng thời còn muốn đi chấn trên thông báo, này vừa báo bị, liền trực tiếp lánh cái hàng không thôn bí thư chi bộ trở về. Nói như vậy, thôn cán bộ là thôn dân đề cử vài người ra tới, sau đó đem danh sách giao từ chấn trên, nói như vậy là duy trì nhân số nhiều nhất người được tuyển. Nhưng là ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ. Hiện tại đây là ngoài ý muốn. Trương Thành nghiệp trở về trên đường một câu cũng chưa nói. Chỉ trừ bỏ mở đầu khách sáo vài câu ở ngoài Tân thôn bí thư chi bộ nguyên lai không phải bọn họ thôn Nhưng là ở vừa rồi hắn quan hệ chuyển tới bọn họ thôn Hơn nữa bởi vì ban đầu trên người liền có chức trách Bởi vì bọn họ thôn có yêu cầu Tạm thời điều phái đảm nhiệm thôn bí thư chi bộ trước Trương Thành nghiệp đối mặt công xã điều lệnh Còn có thể nói cái gì Chỉ có thể trước đem người lánh trở về Người tới kêu đô cao trí Tuổi cùng Trương Thành nghiệp không sai biệt lắm đều là hơn 40 tuổi tác, một thân xám xịt kiểu áo tôn trung sơn. Sống Lưng nghe thẳng tác, ban đầu hắn là công xã cán bộ, hiện tại đến một cái thôn đương bí thư chi bộ, là chịu thiệt, Trương thành nghiệp không nhiệt tình, hắn cũng sẽ không không lời nói tìm lời nói. Sắp đến thôn, Trương thành nghiệp cuối cùng thu thập hảo tâm tình của mình, phi thường phía chính phủ cùng hắn giới thiệu bọn họ thôn. Bọn họ thôn trước kia vẫn luôn theo lý thôn, hiện tại cũng có rất nhiều người tê, bất quá ở quan trên mặt Bọn họ thôn kêu hồng tinh đại đội. Hắn phía trước đều không phải bọn họ thôn, hiện tại lại đây nhậm chức hộ khẩu quan hệ đều chuyển qua tới. Đầu tiên chính là phải cho hắn phê một miếng đất, nếu hắn không có ở lâu ý tứ, ở nhờ người khác phòng ở cũng đúng, hắn khẳng định sẽ cho hắn tìm được nguyện ý mượn phòng ở người. Bất quá, làm trương thành nghiệp thất vọng rồi, đố cao trí muốn đất nền nhà, hắn muốn kiến phòng ở. Phòng ở đối người trong nước tầm quan trọng không thể mà dụ. Hiện tại nhưng không có như vậy nhiều đầu tư ý thức, giống nhau là muốn ở nơi nào định ra tới, mới có thể ở nơi nào kiến phòng ở. Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Thành nghiệp trong lòng càng không thoải mái. đỗ cao chi có tự mình hiểu lấy, như vô tình ngoại, hắn liền phải ở hồng tinh đại đội cắm dễ hảo một đoạn thời gian A, đương nhiên muốn kiến chính mình phòng ở. Đối mặt này hợp tình hợp lý yêu cầu, Trương Thành nghiệp cũng không có biện pháp, mang theo hắn ở trong thôn đi rồi một vòng giới thiệu trong thôn bố cục dân cư từ từ. Đối mặt phòng ở tuyển chỉ, thôn trung tâm đất nền nhà đã sớm phân xong rồi, chỉ có thể ra bên ngoài tìm, bọn họ cũng đi ngang qua tô hồi nhà bọn họ nơi kia phía địa phương, bất quá nhìn một mảnh cây mận che ở nơi này, bên trong lại mới như vậy mấy hộ nhà, hắn không vui. Cuối cùng, ở trong thôn tâm bên ngoài tuyển một chỗ địa phương, nơi đó có tòa nhà cũ, là trong thôn một cái đã không có hậu nhân lao hán phòng ở. Đã sớm rách nát không thành bộ dáng, không có người trụ, không có người xử lý đặt ở nơi đó gần ấy năm, muốn nói thế tất muốn lột trùng kiến. Địa phương cũng không phải rất lớn, nói như vậy không phù hợp trong thôn đại gia đình dân cư số lượng, cho nên này khối mà liền không. Kỳ thật hơn nữa mặt sau kia một khối địa phương, cũng đủ lớn, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ đem người nhà đưa tới nơi này tới, hiện tại chỉ là hắn hộ khẩu tới rồi nơi này mà thôi. Hắn tức phụ cùng hai tử hộ khẩu như cũ ở trong thành, hắn cũng sẽ không làm cho bọn họ đem hộ khẩu cắt đến nơi lây tới, hắn còn nghĩ một ngày kia trở về đâu. Này tiên nhiệm không phải một chốc chuyện này. Tiên đi hắn, Trương Thành nghiệp sau khi trở về, ở trong phòng chắp tay sau lưng chuyển động một hồi lâu, sau đó hắn lại đi chấn trên, đi tìm chính mình bằng hữu hỏi thăm đi. Này lỗ cao trí hắn phía trước đều không có nghe nói qua, rốt cuộc là nào một nhân vật. Lại là tình huống như thế nào? Sẽ hàng không đến bọn họ thôn đương bí thư chi bộ. Này sau khi nghe ngóng, trương thành nghiệp mặt đều tái rồi, hóa ra bọn họ thôn chính là vừa lúc đuổi kịp tới đón bàn. đỗ cao trí nguyên bản là ở cách ủy hội phụ trách thanh niên trí thức kia một hối, sau lại nghe nói giống như cùng thanh niên trí thức đã xảy ra điểm cái gì, có người đầu cử báo tin, bất quá kinh tra là vô hãm, bất quá ảnh hưởng đã đi xuống, không hảo lại hồi nguyên lai like cương vị thượng. Mà mặt khác cương vị, một cái củ cải một cái hố, sớm đã có người, vừa lúc bọn họ thôn trô chống một cái thôn bí thư chi bộ chức vị, ở không có mặt khác thích hợp cương vị dưới tình huống, hắn liền hàng không. Hắn là có cách, ủy sẽ chủ nhiệm thân thích, bằng không cũng sẽ không như vậy tùy hứng. Nghe thế một hồi giải thích, Trương Thành nghiệp tâm tình, kêu kêu một cái một lời khó nói hết. Nguyên bản bởi vì bọn họ thôn thôn bí thư chi bộ chỗ chống mà ngao ngoe nghe dục dịch. Muốn cạnh tranh người ở trương thành nghiệp nói hàng không sự lúc sau, đại gia trong khoảng thời gian ngắn đều ếch. Biết có người ở trong đám người hỏi, như thế nào sẽ có người khác đến chúng ta thôn đảm đường bí thư chi bộ A. Đánh vỡ yên lặng, đại gia mồm năm miệng người, đúng vậy đúng vậy, theo lý này không nên là chúng ta thôn chính mình tuyển sao. Người nào? Khác thôn. Đại gia cùng nhau tụ ở chỗ này chờ đi ngầm mà làm việc, thừa dịp cơ hội này, trương thành nghiệp thông tri hiện tại nhiều như vậy cả trai lẫn gái thêm ở bên nhau, hiệu quả có thể so với 500 chỉ vị. Ta đã nói, hắn phía trước là chấn trên cán bộ, hắn ngày hôm qua vừa tới chúng ta thôn nhìn hạ, mấy ngày nay liền chuẩn bị khởi phòng ở sự tình, đại gia trong lòng có cái đế. Hắn không có hướng đại gia nói quá nhiều, nếu như bị người nọ biết hắn nói gì đó, một hồi kiện tụng là không thiếu được. Về sau đại gia đệ bụng, có một số việc đại gia quê nhà hương thân, Thấy được đều sẽ cho nhau đề điểm, liền sợ có đôi khi chính mình không hiểu rõ dưới tình huống, phạm phải cái gì sai sự, về sau, ta hy vọng mọi người đều có thể nhiều chú ý một chút, chúng ta nghiêm khắc dựa theo chương trình làm việc, đại gia hỏa hiểu chưa? Đại gia lên núi được đến mấy con mồi, hạ hà sờ mấy cái cá, này đó đại gia trên cơ bản đều sẽ không nhiều nắm không bỏ, rốt cuộc đại gia quê nhà hương thân không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, nhưng là có người ngoài vào thôn. Ai biết đối phương thấy được sẽ như thế nào làm, mất mặt sự tiểu, nếu là nắm không bỏ khấu chụp mũ liền không xong. Có người không rõ, cũng tại bên người người nhắc nhở hạ minh bạch. Đại gia sôi nổi xuất khẩu gán giận, thật là, như thế nào liền có chuyện như vậy đâu. Chính là, tại sao lại như vậy a? Thanh niên trí thức điểm mọi người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, sẽ có tân cán bộ tới, sẽ cho bọn họ mang đến cái gì biến hóa sao. Việc này là buổi sáng xuống đất làm việc phía trước nói, tôi hồi bọn họ một nhà đều không có xuống đất người, vẫn là sau giờ ngọ trương phượng hoa bị sai xử lại đây truyền lời nói. Trương Bảo Quốc cao mày, không đúng đi. Tục ngữ nói đến hảo, khắc thường tất cô yêu, việc này khẳng định còn có cái gì chúng ta không biết nội tình, biết trước hậu sự như thế nào, xin nghe lần tới từng giải. Trương Bảo Quốc nghiêm trang học ra đi ấu nghe tới thuyết thư tiên sinh nói chuyện. Được đến trương bảo quốc một cái hạt rẻ. Đội trưởng bá bà nói ngươi không hiểu sao, có thôn quản thức nghiêm, lên núi cắt thảo đều phải bị kiểm tra, không biết tân thôn bí thư chi bộ thế nào, trong khoảng thời gian này ngươi không cần đi sơ cá, ta cũng không đi. Trương bảo quốc cường điệu, ngươi không nghe lời ta liền tấu ngươi. Trương vệ quốc nhìn ca ca nắm tay tỏ vẻ nghe lời. Ngươi liền khi dễ ngươi nắm tay so với ta đại đi. Tô hồi sơ sơ cằm. Loại này nhìn tiểu hải tử một chút trưởng thành cảm giác. Nói thực ra, cũng không tệ lắm, nàng hiện tại có điểm đã hiểu, vì cái gì cái kia thu đồ đệ cao nhân sẽ thu như vậy nhiều đồ đệ, hẳn là cảm giác thành tựu đi. Không bao lâu, ở đố cao trí tuyển chỉ địa phương, liền có người tới khởi công, là trong thành chuyên môn kiến phòng ở đội ngũ, tài liệu cũng là thật đánh thật gạch xanh hắc ngói. Này mái ngói không phải bọn họ thôn tiêu chế, nghe nói là trấn trên nào đó công trình dư thừa xem Đỗ Cao Chi yêu cầu liền chuyển cho hắn sự tình chân tướng đại gia cũng không rõ ràng lắm liền nhìn bọn họ động tác bay nhanh chuyên nghiệp nhân viên xây phòng ở là tương đối cân bằng nhưng là cũng sẽ không so với bọn hắn thôn dân chính mình kiến có quá nhiều khác biệt nói đến cùng kém lớn nhất chính là tài liệu phòng ở khởi hảo là ấn nguyện kế hắn đã bắt được nhân mệnh thư không có kéo lâu lắm liền cầm hành lý tới bọn họ thôn tạm thời ở nhờ ở trương thành nhập gia Trương Thành Nghiệp trong nhà cũng không có dư thừa phòng, bất quá làm hài tử đến phòng khách tế một đoạn thời gian, là có thể không ra một phòng tới. Đỗ Cao Trí đi vào bọn họ thôn, chọn cái nhất tử, Trương Thành Nghiệp chính thức cho đại gia giới thiệu. Trên đài, Đỗ Cao Trí nhìn qua rất có một loại khí phách hăng hái cảm giác. Tô Hồi cũng ở dưới, hôm nay vừa lúc là nghỉ ngơi ngày, nàng muốn nhìn một chút mới tới thôn Bí Thư Chi Bộ là như thế nào người. Ôm loại này ý tưởng người rất nhiều hơn nữa lao thiếu, cơ hồ xưng được với là toàn thôn xuất động. Nghe hắn nói một đoạn, tô hồi mày hơi hơi nhăn lại, thực mau lại bung ra, nhìn đại ra theo lời hắn nói lộ ra hướng tới. Đều là một ít dễ nghe lời nói xuông, nhưng này đó lời nói xuông trung miêu tả cảnh tượng, sắc thật thực dễ dàng làm nhân tâm động hướng về. Tô hồi nhìn mắt Trương Thành Nghiệp, trên mặt hắn nhưng không có bị nói động biểu tình, nhìn kỹ, thượng nhất định nghiên cấp, tỉ như trương can hắn liền trầm bổn thực. Bọn họ trải qua sự tình nhiều, căn bản không phải một hồi diễn thuyết là có thể nói đâu.